Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 57 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. Chương 331, 8 sát, ngày thứ hai buổi tối, Ngọc Điền Hoàng cung một mảnh răng đèn kết hoa náo nhiệt phi phàm. Mộc Thanh Y mặc một thân thừa tướng màu trắng triều phục ngồi ngay ngắn ở đại điện phía trên, thần sắc lạnh nhạt nhìn dưới nhất chúng tân khách. Ngồi ở trước nhất phương là Hà Tu chúc cùng Dung Ương cùng với Sa Kỵ Tương quân chờ vài cái tây việt trọng thần, lại sau này mới là tiến đến quy hàng tây vực các quốc gia sứ giả. Trong đó đủ các quốc gia vương tử thậm chí là quốc vương bổn vương Nếu là từ trước cho dù là lại tiểu là tiểu nền tăng lập quốc người tới là khách quy củ này đó xứ giả cũng là muốn ngồi ở phía trước Nhưng là hiện tại lại hoàn toàn bất đồng, đã là tới quy hàng, liền không có tất yếu lại luôn luôn nâng bọn họ quá mức lễ ngộ ngược lại sẽ làm sự tình phía sau khó làm Những người này tự nhiên cũng không có cái gì bất mãn, vài ngày nay đã ở ngọc điền vương thành lý, nghe từng bước từng bước tin tức theo trên chiến trường truyền đến Sở hữu nhân cũng không lại ôm có cái gì hy vọng, chỉ hy vọng Tây Việt có thể nhận bọn họ quy hàng, miễn cho đem chính mình quốc gia cùng thần dân lại kéo vào không hề ý nghĩa chiến hỏa bên trong thôi. Trên cao nhìn xuống nhìn điện hà các loại màu tóc xứ giả, mộc thanh y lạnh nhạt cười nói, bệ hạ trinh chiến chưa về, làm phiền các vị chờ lâu. bổn tướng tại đây đại bệ hạ kính các vị một ly. Mọi người vội vàng đi theo đứng dậy nâng chén, liền nói không dám. Đồng thời trong lòng cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, xem mộc tướng thái độ ít nhất Tây Việt vẫn là cao hứng nhìn đến bọn họ chủ động quy hàng Nếu Tây Việt đế thật sự không nên diệt bọn hắn thành lập chính mình bất thế công huân kia mới là bọn họ tai nạn Uống cạn một ly, mộc thanh y mỉm cười xua tay nói, chư vị mời ngồi Như vậy yến hội, tự nhiên cũng không có nhân có tâm tình thưởng thức ca múa Rất nhanh còn có nhân có chút khẩn cấp đứng dậy nói, mộc tướng tại hạ mang tha quốc vương thái tử ân thích phụng phụ vương chi mệnh dâng lên ta mang tha quốc quốc thì cùng quốc bảo ta chờ nguyện trọn đời nguyện trung thành Tây Việt thỉnh mộc tướng xin vui lòng nhận cho. Mang tha thái tử bên người hai cái người hầu đều tự kéo một cái hộp đi đến trong điển. Mộc thanh y bên người hai cái thị vệ tiến lên tiếp nhận xoay người đưa đến mộc thanh y trước mặt mở ra. Trong đó trong một cái hộp quả nhiên chứa quốc tỷ, một cái khác trong hòm chứa đích xác thực một thanh được khảm hoa Mỹ đá quý trùy thủ Mộc thanh y nhớ được mang tha quốc vương thất tựa hồ quả thật là có một thanh lịch đại tương truyền nghe nói là khai quốc tổ tiên dùng qua trùy thủ Cười nhẹ, một thanh y khẽ gật đầu nói, mang tha quốc vương tâm ý, bổn tướng đại bệ hạ nhận. Về sau đại gia chính là người trong nhà, vương tử không cần đa lễ. Ít ngày nữa cũng thỉnh vương tử đem bệ hạ chiếu thư cùng bổn tướng tín hàm truyền giao mang tha quốc vương. Bổn tướng sẽ thỉnh tấu bệ hạ, sắc phong mang tha quốc vương vì quận vương, vương thái tử vì vương thế tử. Trong điện chúng sứ thần trong lòng ồ lên tin tức này bọn họ phía trước cũng nghe nói qua. Nếu không cũng dung cẩn đối tây vực các quốc gia ngoan kình bọn họ cũng không dám dễ dàng như vậy tiến đến quy hàng. Tuy rằng Mộc Thanh Y nói là thỉnh tấu, nhưng là ai đều biết đến vị này Mộc Tướng không chỉ có là Tây Việt Đại Thừa Tướng, một người dưới vạn vạn nhân phía trên, đồng thời cũng là Tây Việt Hoàng hậu, nàng nói ra miệng trong lời nói trên cơ bản cũng đã là sự thật. Đa tạ Mộc Tướng, Mang Tha Vương Tử Cung Kính nói, Mang Tha Quốc Chính là Tây vực một cái cực không chấp mắt tiểu quốc diện tích còn không kịp ngọc điền một phần ba đại, giáp ở vài cái quốc gia trong lúc đó hàng năm chinh chiến thế khó xử. So với đông phương này quái vật lớn chỉ có nhìn lên tư cách. Cho nên tuy rằng bị mất vương thái từ địa vị nhưng là mang tha vương tử nhưng sẽ không cảm thấy quá mức đau lòng. Chẳng phải mỗi người đều có ninh đầu, không làm phượng vĩ ngạo khí. Có mang tha vương tử đi đầu, lại có một thanh y chính miệng đồng ý, rất nhanh tất cả mọi người không ở do dự, đều tiến lên hướng một thanh y dâng lên chính mình mang đến quy hàng tín vật cùng quốc thư. Dùng ương đứng ở Mộc Thanh Y bên người, theo Mộc Thanh Y trong tay tiếp nhận một phong một phong quốc thư cùng quốc tỷ, một loại kiêu ngạo cùng tự hào cảm giác trong lòng chung du nhiên nhi sinh. Từ nay về sau Tây vực thuộc sở hữu Tây Việt sở hữu. Nếu không phải về sau, có lẽ Bác Hán cũng sẽ quy về Tây Việt. Hắn dường như đã thấy được Tây Việt nhất thống thiên hà thịnh cảnh. Mộc tướng, cẩn thận. Đang ở Mộc Thanh Y cúi đầu xem quốc thư thời điểm, đột nhiên đứng ở trong điện vài cái bồi bàn nhảy dựng lên bay nhanh hướng tới Mộc Thanh Y phương hướng vọt đi qua, đồng thời cũng cầm trong tay ám khi bắn đi ra ngoài. Đại điện bên trong một mảnh kinh hô, Mộc Thanh Y cũng không có động dung, thậm chí liên đầu đều không có nâng lên đến, vẫn như cũ duy trì cúi đầu xem quốc thư bộ dáng. Ngay tại vài cây bồi bàn làm khó dễ cùng thời khắc đó, ngồi ở hạ thủ đệ nhất vị thanh y nam từ đột nhiên nhảy dựng lên trong tay ngân quang chợt lóe họa suốt một đạo hoa mỹ ngân quang. Chỉ nghe một trận len canh rung động, này lóe ra nguy hiểm hàn quang ám khí bị đều tào dừng ở. Mà này muốn sông lên phía trước người hầu còn chưa có đi đến hắn trước mặt, đã bị một cỗ cường đại kinh khí chấn trở về, đều ngã xuống đến thượng. Mọi người ngậm miệng không tiếng động, ngơ ngác nhìn trước mắt khoanh tay nhi lập thần sắc bình thản thanh y nam tử. Trừ bỏ Tây Việt mọi người, ở đây tân khách cũng không thừa nhận thức hạ tu trúc. Thậm chí có không ít người đối này hoàn toàn nhìn không ra thân phận lại có thể ngồi ở cùng Tây Việt quận vương Dung Ương đồng dạng địa vị cao trầm mặc nam tử cảm thấy tò mò. Nhưng là ngay cả như vậy cũng là ai cũng thật không ngờ này trầm mặc nhìn như cũng không thu hút thanh y nam tử vừa ra tay liền kinh sợ mọi người. Mộc thanh y rốt cục xem xong trong tay quốc thư, ngẩn đầu lên mỉm cười nhìn về phía hạ tu trúc nói tu trúc vất vả ngươi. hà tu trúc gật gật đầu, nhìn lướt qua thượng thích khách. Mang theo này đó thích khách đồng dạng là hôm nay quy hàng một cái tiểu quốc sứ giả. Giờ phút này kia sứ giả đã hai chân như nhũn ra ngã ngồi trên mặt đất lên không được. Cảm nhận được hạ tu trúc ánh mắt sứ giả vội vàng nói, một tướng minh dám Những người này, những người này. Hắn qua thật là oan ủng thực liền tính là có ngốc bọn họ cũng không khả năng trước mặt nhiều người như vậy ám sát Mộc Thanh Y. Ám sát Mộc Thanh Y có ích lợi gì? Ở bên ngoài hành quân đánh giặc là Tây Việt Đế dung cẩn cho dù thật sự giết Mộc Tướng cũng chỉ hội dẫn tới Tây Việt Đế lừa dẫn cuồng thiêu đem toàn bộ Tây vực kéo vào địa ngục mà thôi. Nhưng là những người này, lại thiên chân vạn sát là chính mình mang đến. Mộc Tướng cầu Mộc Tướng Minh Giám nước ta là thật tâm quy thuận tuyệt không dám đại nghịch bất đạo ám sát mộc tướng mộc thanh y nâng tay ngăn cản sắc mặt chợt âm trầm xuống dưới dung ương thản nhiên nói đứng lên đi việc này bổn tướng thì sẽ điều tra rõ kia sứ giả âm thầm nhẹ nhàng thở ra chỉ cần nguyện ý cha tổng hội cha được một tia dấu vết để lại sợ nhất chính là tây việt bộ phận xanh đỏ đen trắng trực tiếp trách tội đến bọn họ trên đầu dung ương hơi hơi hí mắt âm thanh lạnh lùng nói tuy là như thế nhưng là các hà cũng đào thoát không song hiểm nghi. Cho nên ở sự tình tra rõ ràng phía trước thỉnh không cần nơi nơi loạn đi. Là là sứ giả vội vàng đáp tuy rằng biết chính mình sắp lọt vào giam lòng vận mệnh nhưng là sứ giả nhưng không phẫn nộ. Ít nhất này đã không phải tệ nhất kết quả. Ở đây những người khác cũng không dám ra tiếng nói thêm cái gì Tây Việt quả thật là tàng long ngọa hổ. Liền ngay cả một thanh y bên người một cái nhìn như không chấp mắt nam tử đều như thế lợi hại, bọn họ còn có cái gì tiền vốn cùng Tây Việt đối kháng. Bệ hạ giá lâm, mọi người ở đây thở một hơi thời điểm, ngoài điện đột nhiên truyền đến thị vệ cao giọng bẩm báo. Dùng ương cùng sa kỵ thương quân đám người nhất thời sắc mặt cứng đờ tề loát loát nhìn về phía bị hạ tu trúc xô trên mặt đất không thể động đậy thích khách. Ai biết bệ hạ hội giờ phút này đột nhiên trở về, nếu là cho hắn biết mộc gặp nhau thứ. Chỉ sợ lại là một trận tinh phong huyết vũ. Mộc thanh y nhưng là thần sắc lạnh nhạt đứng dậy vẫy vẫy tay nói. Trước đêm những người này đãi đi xuống hào hào thẩm vấn. Thanh thanh có cái gì nhân muốn thẩm vấn. Dùng cẩn thanh âm ở ngoài điện vang lên. Chỉ khoảng nửa khắc bí mật mang theo một thân lệ khí hắc y nam tử liền đã xuất hiện tại cửa đại điện. Màu đen cầm y ở trong gió đêm hơi hơi chớp lên. Trong suốt chúc quang chiếu dọi hắc y thượng long văn ám tú. Bản ứng là màu vàng long văn lại làm cho người ta nhìn đến vài phần huyết quang. Đen thùi tóc dài tùy ý dối tung tuổi trẻ có chút quá đáng tuấn mỹ dung nhan lại làm cho người ta một loại dường như muốn hít thở không thông bình thường lực áp bách. Dung ương trong lòng thầm kêu không tốt, bệ hạ võ công nhưng là cùng ngụy công tử hạ tô trúc đám người cũng xưng. Điều này làm cho dung ương không thể không hoài nghi bệ hạ còn chưa tiến vào phía trước kỳ thật cũng đã nghe được trong điện phát sinh sự tình gì. Bất động thanh sắc Dung ương chậm rãi lui về sau vài bước, nhường chính mình cách Mộc Thanh Y khoảng cách tận lực nguyện một ít. Dung cần bước vào Đại Điện Trung bước nhanh hướng Điện Thượng Mộc Thanh Y. Đi ngang qua ngã xuống trên mặt đất thích khách bên người khi dường như căn bản không phát hiện nhân bình thường, không nhanh không chậm trực tiếp theo thích khách trên tay thải đi qua. Mọi người chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, tiếng kêu thảm thiết ở Đại Điện Trung nhớ tới. Dung cẩn liên lông mày cũng không có nâng một chút đi đến Mộc Thanh Y bên người cao thấp đánh giá nàng một phen, xác định không có việc gì mới vừa rồi cúi đầu ôn nhu nói thanh thanh ta đã trở về. Mộc Thanh Y mỉm cười, làm sao có thể hiện tại trở về. Nguyên bản cho rằng hẳn là mai kia mới trở về. Dung cẩn nhíu mày không có nói hắn đem đại quân ném cho đông phương húc trực tiếp cũng sắp mã thêm tiên đã trở lại. Hạ huynh vất vả dung cần nhìn về phía bên cạnh hạ tu trúc khó được chân thành nói lời cảm tạ những người này dám can đảm ở trên đại điện đương đường ám sát không cần nghĩ cũng biết mấy ngày nay lý này tuyệt đối không phải duy nhất một hồi ám sát thành thành có thể không có nhận đến ngửa điểm thương tổn ngồi ở chỗ này quả nhiên là muốn ít nhiều hạ tu trúc hạ tu trúc thản nhiên gật đầu nói vô phương hắn chẳng phải vì dung cần thỉnh cầu mới bảo hộ mộc thanh y mà là bởi vì mộc thanh y là hắn thừa nhận bằng hữu cho nên hắn cũng không cần dung cần cảm tạ ôm mộc thanh y ngồi trở lại đại điện trung dung cần nhìn lướt qua trong điện mọi người cuối cùng đem ánh mắt dừng ở thượng thích khách trên người hỏi lá gan không nhỏ ai cho các ngươi lá gan ám sát thanh thanh nguyên bản có bốn thích khách nhưng là bị dung cửu công tử thải một cước vị kia không biết vì sao đột nhiên trong miệng tràn đầy huyết ở bọn họ nói chuyện lúc này công phu lý thế nhưng cũng đã khí tuyệt Nhìn xem ở đây tân khách mau cốt thủng nhiên, trừ bỏ hạ tu chúc ai cũng tưởng không rõ, dung cần thải là thích khách cánh tay vì sao thích khách hội hộp máu mà từ. Nhưng là nhìn qua lại không giống như là tự sát, còn lại ba cái thích khách sắc mặt trắng bệch lại đều cắn răng không chịu nói nói. Dùng cần tự hồ đối vấn đề này hứng thú cũng không phải rất lớn, cười lạnh nói, không cần các ngươi trả lời chấm cũng biết. Giờ phút này trừ bỏ ca thư tuấn, còn có ai dám cùng trẫm làm đối mọi người khiếp sợ dĩ nhiên là bắc hán hoàng, bất quá cũng nói được thông. một khi khơi mào tây việt cùng tây vực huyết hải thâm cừu, đặc biệt chân chính chọc giận tây việt đế trong lời nói tây vực bên này chỉ sợ liền thật sự cũng bị vị này tức giận đế vương hóa thành luyện ngục. đến lúc đó tây vực sẽ làm lại lâm vào rối loạn bên trong, tự nhiên cũng có thể bám trụ tây việt đế cướp bộ vì bắc hán thắng thủ một điểm thời gian. huống chi một thanh y đối dung cần tầm quan trọng trên đời này chỉ sợ không có bao nhiêu nhân là không biết. Nếu Mộc thanh y thật sự gặp chuyện Tây Việt thiếu một vị thừa tướng Tây Việt đế thiếu một cái mưu sĩ cùng người yêu còn có thể không thể đánh khởi trận đánh này đến cũng là không thể đoán được. Chiêu thức ấy nhìn như không chớp mắt lại thật sự là ngoan độc đến cực điểm. chương 332. Tướng quân phủ nghi ngờ. Dùng cần nhìn sắc mặt đại biến ba cái thích khách cười lạnh một tiếng nói thiên khu dẫn đi đi. Đi theo dung cẩn phía sau vào vài cái vẻ mặt đồng tình nhìn phía kia ba cái thích khách làm gì không tốt cố tình phải làm thích khách làm thích khách cư nhiên còn rơi xuống bệ hạ trong tay thật không biết là đời trước làm cái gì nhiệt mới có như vậy báo ứng. Có thể muốn gặp này vài người kết cục tuyệt đối sẽ làm nhân không đành lòng thấy. Xem ba cái thích khách cộng thêm một khối thi thể bị nhân như tử cậu bình thường tha đi xuống, dung cẩn mang theo âm trầm tươi cười nhìn lướt qua ở làm tân khách thản nhiên nói chư vị nguyện ý quy hàng Tây Việt chẫm thật cao hứng. Chỉ cần chư vị an phận thủ thường, chẫm cũng cũng không phải kia được chim quên ná, đặng cá quên nơm nhân Nhưng là, nếu các vị có cái gì khác ý tưởng trong lời nói, chấm đề nghị các vị rời đi thời điểm đi xem kia ba cái thích khách kết cục. Một cỗ giày đặc ác ý đập vào mặt mà đến tất cả mọi người nhịn không được trong lòng trung run lầy bẩy Xem mọi người phản ứng, dùng cửu công tử vừa lòng méo một cái khóe môi, lại ở một thanh y nhìn chăm chú hạ thản nhiên trấn an mọi người vài câu Đáng tiếc đầu tiên mất đối mặt dung cử công từ cấp mọi người ấn tượng liền cũng không người lương thiện mà đợi đến mọi người thấy đến kia ba cái bị tha đi ra ngoài thích khách khét cục thời điểm điểm ấy nguyên bản liền mỏng manh có thể xem nhẹ bất kể chấn an hiệu quả suýt nữa liền truyền thành uy hiếp. Yến hội tuy rằng kết thúc có chút không khí cổ quái, nhưng là đến cùng đại đa số nhân mục đích đều đã đạt thành cũng liền không có cái gì bất mãn. Đợi đến sở hữu ngoại nhân đều đã rời đi Dung cẩn tuấn Mỹ dung nhan thượng thâm sắc biến đổi Cao hứng ôm lấy Mộc Thanh Y nói Thanh Thanh ta đã trở về Mộc Thanh Y gật đầu Nhật nhạt cười nói ân trở về là tốt rồi Có hay không bị thương Dung cửu công tử tươi cười sáng lạn Này tạp thoái làm sao có thể bị thương bản công tử Một chút việc nhi cũng không có Mộc Thanh Y thật sâu đã quên hắn Liếc mắt một cái nói nói thật Dung cẩn do dự một chút Thật sự không có Mộc thanh y cười lạnh đem người cánh tay trái nâng lên đến kén hai vòng như thế nào Dùng cẩn nhất thời sụ mặt xuống trong lòng trung miến răng nghiến lợi đông phương hốc Cứ nhiên dám bán đứng bản công tử thật sự là chán sống vị Chỉ nhìn vẻ mặt của hắn chỉ biết hắn suy nghĩ cái gì ngoạn ý Mộc thanh y thức giận nói muốn trang không bị thương ngươi cũng đừng bôi thuốc Vừa mới bị hắn lâu nhập trong lòng lại hỏi trên vai trái gai mũi vị thuốc nhi Nhưng lại là cái loại này muốn nhường miệng vết thương cấp tốc khép lại mảnh dược Thanh Thanh, dung cửu công tử vô tội cha cha ánh mắt nửa điểm cũng không bị vạch trần xấu hổ cùng chuột dạ chính là một điểm tiểu thương không chờ ngại. Ta tưởng sớm một chút trở về sao? Mộc Thanh y tự nhiên cũng biết không chờ ngại. Nếu thật sự có bị thương nặng dung cần chỉ sợ ngược lại hội kéo vài ngày chờ thương tốt lắm mới trở về miễn cho nàng lo lắng. Kẽ thở dài nói cửu công tử không phải luôn luôn nói thần công cái thế sao? Làm sao có thể bị thương đến? Dung cần cũng có chút bất đắc dĩ, nghĩ nhiều cắn chết tượng A. Dùng Cửu công tử ở trên chiến trường quả thực chính là hấp thù hận tồn tại, vô luận tự bản thân mới có bao nhiêu binh mã, địch nhân trước hết nhắm ngay vĩnh viễn đều là hắn. Vĩnh viễn xông vào trước nhất mặt, vĩnh viễn không có quân tử không lập nguy thường tự giác Dung Cửu công tử đương nhiên sẽ không thừa nhận là chính mình cho địch nhân nhằm vào hắn cơ hội. Mộc thanh y thở dài, không có việc gì là tốt rồi. Dung cẩn lôi kéo một thanh y ở một bên ngồi xuống, tự hồ có thế này vang lên ở đây còn có ngoại nhân. Thần sắc thong rong nhìn về phía Dung ương nói, Trẫm cùng thanh thanh sáng mai khởi hành hồi Tây Việt Tây vực sự tình liền giao cho ngươi. Dung ương kính cẩn chắp tay nói, vi thần lĩnh mệnh định không cô phụ bệ hà cùng mộc tướng kỳ vọng cao. Dung cẩn hừ nhẹ, nhìn về phía Sa kỵ tương quân nói, Sa kỵ tương quân, đông phương Húc kia thiểu tử lãnh binh ở bên ngoài, ngọc Điền vương thành vẫn là từ ngươi tỏa chấn. Sa kỵ tương quân lĩnh mệnh, mặt tướng tuân chỉ. Dung cần có thế này vẫy vẫy tay nói, được rồi, đều trở về nghỉ ngơi đi. Thần chờ cáo lui, hạ tô trúc gật gật đầu cũng đi theo dung ương đám người đi ra ngoài. Ngọc Điền Hoàng cung bên ngoài, sở hữu trải qua mọi người đều nhìn không được sắc mặt trắng bệch khâm như hến. Cũng may mắn hiện tại đã là đêm khuya, nếu là ban ngày ban mặt chỉ sợ muốn sợ tới mức không ít dân chúng suốt đêm ác mộng vô pháp ngủ say. Ba cái thích khách bị trói ở tại hoàng cung bên ngoài cột đá thượng trên người sớm đã máu tê đầm đìa, liền ngay cả kêu thảm thiết thanh âm đều không có. Nhưng là ba người tinh thần lại có vẻ phá lệ hào, nửa niềm cũng không có hấp hối ý tứ. Bên cạnh thiên khu thần sắc đạm mặc đứng ở cách đó không xa xem vài cái hành hình thị vệ, dường như ở hắn trước mắt phát sinh không phải huyết tinh tra tấn cùng tra tấn, mà là không đủ vì nói việc nhỏ bình thường. Sát, giết ta, một cái thích khách sốt cục nhịn không được kêu lên. Đứng ở bên kia vô giúp vui thiên toàn có chút miễn cưỡng nhíu mày nói, điểm ấy da thịt khổ đều chịu không nổi cũng tốt ý tứ đảm nương thích khách. Bên cạnh vây xem, trên thực tế là hạ đi bất động lộ các quốc gia xứ giả tề loát loát chừng hướng lười biếng dựa vào một căn cây cột người nào đó, đây là một chút da thịt khổ sao. Bọn họ tới chậm một ít cũng không biết những người này đến cùng đối này ba cái không hay ho thích khách can cái gì, ba người trừ bỏ trên mặt toàn thân thế nhưng không có một tia hảo da thịt dường như cả người đều bị đập nát bình thường. Nếu là bình thường dưới tình huống nhân đã sớm đáng chết, nhưng là này ba người xem tinh thần dường như còn có thể sống thêm cái hai ba mười năm bộ dáng Quả nhiên là, khổ thân, tiên khu nhú nhú mày, phát hiện tưởng thật không còn cách nào khác động thủ lần nữa liền nâng tay ý bảo không cần lại đánh. Dường mắt mặt không biểu cảm nhìn ba cái thích khách liếc mắt một cái, ba cái thích khách trong lòng cũng là phát lạnh. Bởi vì trước mắt nam tử ánh mắt nói cho bọn họ, này hiển nhiên chính là một cái bắt đầu. Thiên khu ngữ khí cùng biểu cảm giống nhau đạm mạc ám sát mộc tướng ở Tây Việt chính là tội ác tài trời tội lớn. Muốn tử cũng không phải dễ dàng như vậy. Vậy vẫy tay thiên khu nói, đưa bọn họ trên người thì cho ta một đao một đao cắt bỏ vị ưng. Nôn, xem kia ba cái một thân phá nát huyết nhục mơ hồ nhân, suy nghĩ tưởng thiên khu trong lời nói, rốt cục có người nhịn không được phun ra. Thiên khu quay đầu, nhìn về phía mọi người nói, các vị nếu là có rảnh không ngại ở trong này xem hình. Lấy ta Tây Việt hình phạt trong vòng ba ngày ba người là sẽ không chết. Người Trung Nguyên thực đáng sợ, có người nhịn không được phát run, vừa lòng xem sợ tới mức không rõ mọi người thiên khu lãnh đạm trong mắt hơn mấy phân sung sướng. Cùng tiên toàn liếc nhau, hai người xoay người hồi hoàng cung đi, chỉ để lại một đám ngây ra như phỗng các quốc gia xứ giả. Này ba cái tích khách bất quá là vì giết gà dọa khỉ thôi. Xem minh bạch những người này kết cục còn lại nhân tài sẽ minh bạch cái gì có thể làm cái gì không thể làm Ngày thứ hai sáng sớm, Mộc Thanh Y là ở trên lưng ngựa tỉnh lại Mở to mắt thời điểm sắc trời đã đại lượng thản nhiên thần hy chiếu vào trên người nàng nhường tây vực đầu thu càng nhiều mấy phân lo lắng buổi sáng trời còn chưa sáng dung cần đoàn người liền chuẩn bị xuất phát không khỏi quấy nhũ mộc thanh y giấc ngủ cũng miễn cho nàng còn muốn quan tâm công đạo các loại ở dung cần xem ra căn bản không cần công đạo sự tình dung cửu công tử trực tiếp điểm nàng huyệt đạo ôm nhân lên ngựa đi rồi chỉ để lại dung ương đoàn người sáng ngời hữu thần nhìn dung cửu công tử cưỡi tuấn mã tuyệt trần mà đi thân ảnh mở to mắt có chút sốc này lưng ngựa nhường mộc thanh y có chút không thoải mái nhíu nhíu mày thanh thanh đã thức chưa Dung Cẩn ở bên tai thấp giọng nói, đến chỗ nào rồi, có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua người nào đó, Mộc Thanh Y cũng lười truy cứu người nào đó tự chủ trương. Dung cửu công tử đắc ý cười nói, đã khoảng cách ngọc Điền vương thành hơn 30 lý. Thanh Thanh nếu là tỉnh chúng ta liền nghỉ ngơi một lát dùng chút đồ ăn sáng lại đi đi. Mộc Thanh Y gật gật đầu thừa dịp sắc trời chưa lượng rời đi cũng là vì dấu nhân hiểu biết, để tránh nhường ca thư hàn trước tiên đã biết Dung Cẩn tính toán. Bọn họ này một hàng cũng không có mang đi tây vực gì binh mã, chỉ có Dung Cẩn cùng Mộc Thanh Y mang theo thiên khu thiên toàn chờ vài cái thị vệ liền ra đi. Nghe xong Dung Cẩn trong lời nói, mọi người liền lập tức xuống ngựa tìm một chỗ tới gần dòng suối nhỏ rừng cây rừng. Nhóm lửa nhóm lửa, săn thú săn thú, bắt đầu thu xếp dậy sớm cơm. Mộc Thanh Y cùng Dung Cẩn sóng vai ngồi ở dòng suối nhỏ biên xem trong suốt thùy chỗ con cá tự do tự tại du động. Dùng cần nhíu mày nhíu mày, ngón tay khinh đạn một đạo khe hở bắn ra Mấy cây ba bốn tấc trường cá nhỏ theo trong nước nhảy lên Sau đó bị một đạo trường phong đưa đến cách đó không xa Đang ở nhóm lửa thiên toàn bên chân thượng Tiên toàn xem đột nhiên dừng ở chính mình bên chân còn tại vui vẻ Con cá ngẩn người, đang nhìn xem ngồi ở cách đó không xa Hai người không khỏi cười, nói vừa vặn có thể ngao cái canh cá Tuy rằng xuất môn bên ngoài không có như vậy chú ý Nhưng là một tướng thân thể so với tầm thường nữ tử đến còn có chút mảnh mai. Nếu là dọc theo đường đi quá mức vất vả miệt bị bệnh cũng không hảo có thể bổ nhất bổ thời điểm vẫn là bổ bổ hảo. Cách đó không xa một cái thị vệ lập tức tiến lên, đem ngư nhặt lên tới bắt đến hạ du đi xử lý thuận tiện trong lòng trung tính toán có phải hay không lại nhiều chảo vài cái. Bệ hạ nội công siêu quần không nghĩ tới liền ngay cả này thủ chảo ngư bản sự cũng như thế rất cao. Không cần gì công cụ, liền ngay cả thủy đều không có động tới nửa điểm đã bắt đến vài con cá nhi, quả nhiên là làm cho người ta hâm mộ. Mộc thanh y có chút buồn cười quay đầu nhìn nhìn nói, không cần như thế phiền toái. Dung cẩn hừ nhẹ, này tính cái gì phiền toái. Dọc theo đường đi đến tiêu thành, ra dòi thúc ngựa cũng muốn 10 ngày qua thực vất vả. Tây vực đi tây càng biên cảnh tiêu thành địa hình không bằng hoa quốc cùng Bắc Hán như vậy bằng phẳng, núi non trùng điệp khúc chết uốn lượn cũng không tốt đi, vất vả là tất nhiên. Dựa vào trong lòng hắn, Mộc Thanh Y cười yếu ớt nói, mặc kệ nhiều khó đi ta đều thật cao hứng. Nếu là từ trước, ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Nếu là thay đổi 10 năm trước có người nói cho nàng có một ngày nàng hội trở thành một quốc gia thừa tướng, nàng sẽ cùng một người nam nhân rong ruổi xa trường, đạp mã biên quan, nàng là vô luận như thế nào cũng tuyệt sẽ không tin tưởng. Mặc dù là lúc trước cùng mộ dung dục đính hôn nàng cũng chỉ là nhận vì chính mình chỉ cần làm một cái hảo thê tử, hảo vương phi mà thôi, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình nên vì một người nam nhân làm cái gì không thuộc loại tiểu thư khuê các phải làm sự tình. Nhưng là hiện tại, tựa vào dung cẩn trong lòng, mộc thanh y nhật nhạt cười cùng này nam tử ở cùng nhau, sóng vai nhi lập vô luận làm cái gì nàng đều chưa từng có lo lắng qua có nên hay không, muốn hay không. Chỉ cần hắn ở nàng sẽ không chút do dự cùng hắn đứng chung một chỗ. Chúng ta hành tung giấu giếm được ca thư tuấn sao? Mộc thanh y nhíu mi hỏi. Dùng cần không lắm để ý thản nhiên nói. Muốn luôn luôn gạt quả thật là không dễ dàng. Bất quá chỉ cần có thể giấu giếm vài ngày như vậy đủ rồi. bắc Hán Hoàng thành khoảng cách Ngọc Điền Vương thành khoảng cách cũng không gần. Chỉ cần buổi tối vài ngày cho dù tin tức bại lộ. Đợi đến ca thư tuấn được đến tin tức thời điểm bọn họ từ lâu kinh đến tiêu thành. Mộc thanh y gật gật đầu nói. Như vậy mấy ngày nay liền tận lực chạy đi đi. Ta chịu được trở lại Tiêu Thành lại chậm rãi nghỉ ngơi cũng được. Tiêu Thành cho dù lại kém cũng so với Tây Vực muốn thích hợp nghỉ ngơi nhiều lắm. Dùng cần cúi đầu nhìn nhìn nàng Thanh Lệ xinh đẹp tuyệt Trần Dung Nhan, nói trong lòng ta đều biết không cần lo lắng. Đoàn người một đường ra dòi thúc ngựa, không đến hai ngày thời gian liền đã tiến nhập Tây Việt cảnh nội, sau đó một đường hướng đông phương bắc hướng mà đi, đi trước Tây Việt cùng bắc hán giáp dưới biên thành Tiêu Thành. Tiêu thành là Tây Việt cùng Bắc Hán trên biên cảnh lớn nhất một tòa biên thành cũng là nam cung tuyệt dẫn binh đóng quân chỗ, chung quanh chiếm cứ này hơn 10 vạn Tây Việt đại quân. Đoàn người phong trần mệt mỏi cảm thấy bàn thành thời điểm đã qua đi gần nửa tháng thời gian. Phân phát thùy thân thị vệ, dung cần chỉ mang theo mộc thanh y cùng thiên toàn vào thành. Tiến thành liền phát hiện trong thành đề phòng xâm nghiêm tuy rằng còn chưa tới bế thành không được ra vào nông nỗi, nhưng là trên đường tuần tra binh lính cũng so với địa phương khác hơn không ít. Đi ở bên đường thượng Dung Cẩn khẽ nhíu mày. Tiên Toàn thấp giọng nói, bệ hạ xem ra là ra chuyện gì. Dung Cẩn khẽ gật đầu, nhìn lướt qua cách đó không xa tướng quân phủ, lôi kéo một thanh y xoay người vào bên đường một chỗ trả lâu. Này Bắc Hán cùng Tây Việt cũng đã chính thức giao chiến, ngày xưa náo nhiệt trả lâu cũng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Trường quầy ngồi ở đại đường trong quầy ngủ gà ngủ gật. Nghe được thiên khu khinh khấu quầy thanh âm, trường quầy mới thanh tỉnh lại, nhìn đến thiên toàn không khỏi ngần người. thiên toàn nhíu mày cười, nói thế nào? Không biết, trường quầy vội vàng đứng dậy, cẩn thận nhìn nhìn chung quanh, lại nhìn nhìn đứng ở một bên dung cần cùng một thanh y. thiên toàn nói, đây là công tử cùng phu nhân. Trường quầy sắc mặt lại là một bên, bước nhanh đi ra nói, vài vị bên trong thỉnh. Vào trên lầu xương phòng ngồi xuống, một thanh y mới tốt kỳ hỏi thiên toàn, này trả lâu. Thiên toàn cười tủm tỉm nói, hồi mộc tướng, này trả lâu quả thật là thiên khuyết thành sàn nghiệp. trưởng quỷ cung kính hướng tới hai người cúi đầu, thuộc hạ gặp qua bệ hạ, gặp qua mộc tướng. Dung cẩn khẽ gật đầu, mộc thanh y lại cười nói, đứng lên đi, mấy ngày nay sinh ý không tốt lắm sao. trưởng quỷ cười làm lành nói, hồi mộc tướng, quả thật là không tốt lắm. Mộc thanh y ngưng mi nói, ra chuyện gì. Tuy rằng nói chiến thời trăm nghiệp Điêu Linh là chuyện thường, nhưng là chiến hòa căn bản không có ở Tây Việt Cảnh nội giấy lên, hiện tại này trong thành cơ hồ sắp không bình thường bộ dáng luôn làm cho người ta cảm thấy có vài phần quỷ dị. Trường quầy do dự một chút vẫn là nói, thuộc hà cũng phái nhân hỏi thăm một ít nghe nói. Là Nam Cung Lão tướng Quân ra chuyện gì? Nam Cung tướng Quân, ba người đều là cả kinh, Mộc Thanh Y cùng Dung Cần Liếc nhau, ngừng mi nói, biết trừ bỏ chuyện gì sao? trưởng quầy lắc đầu nói. Mấy ngày trước Nam Công tướng quân cùng Bắc Hán tướng lãnh giao chiến, nguyên bản đã thắng nhất thành vốn nên một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp tục công thành đoạt đất mới đúng, nhưng là ba ngày trước Nam Công tướng quân đột nhiên dẫn binh lui trở về. Tướng quân phủ cũng nghiêm thêm phòng thủ ngoại nhân căn bản thám không đến gì tin tức. Lấy thuộc hạ đoán, Nam Công tướng quân rất có khả năng là bị trọng thương. Mộc thanh y trầm mặc nếu là như vậy nói cũng là nói được thông trên đường để phòng xâm nghiêm là gây nên chuyện gì. Nam Cung Tuyệt có thể nói là Tây Việt đại quân trụ cột cùng lương đống. Nếu là hắn chưa bỏ chuyện gì, đừng nói là đối Tây Việt bản thân tổn thất chính là đối Tây Việt đại quân sĩ khí đà kích cũng là không thể đo lường. Nhưng là dù vậy trong thành nhân cũng không nên ít như vậy mới là. Tướng quân phủ có khu trục qua lại thương lữ sao? Mộc Thanh Y hỏi. Trưởng quầy lắc đầu nói, không có bất quá nam cung tướng quân trở về sau bên ngoài liền đột nhiên truyền lưu nổi lên rất nhiều không tốt tin thức tiêu trong thành nhân lập tức còn có rất nhiều ly khai. Tiêu thành nhân bản thân sẽ không nhiều, đại đa số đều là qua lại thương lữ, một khi đã khởi trận đến, nếu có không ít tin thức trong lời nói, những người này tự nhiên sẽ không quản tiêu thành sẽ thế nào, người thân của chính mình an toàn mới là quan trọng nhất. Mộc thanh y trong lòng hơi trầm xuống, xem ra nam cung tuyệt là thật đã xảy ra chuyện. Dung Cần bộ dạng phục tùng trầm tư thật lâu sau mới vừa rồi nói, thanh thanh, ngươi cùng Thiên Toàn trước ở lại trong trà lâu ta đi tướng quân phủ nhìn kỹ hắn nói. Mộc Thanh Y nhíu mày nói, chẳng lẽ ngươi hoài nghi? Dung Cần lắc đầu nói, không trước nhìn xem là chuyện gì lại nói. Vạn nhất có việc ngươi đi theo cũng nguy hiểm. Hắn cũng là thật hội tùy tiện hoài nghi nhân, nhưng là tướng quân phủ bên kia tình huống rõ ràng sẽ không rất bình thường, mặc kệ là vì cái gì hắn cũng không hy vọng thanh thanh đi mạo hiểm. Nhìn thiên toàn cùng trường quầy giống nhau, dung cẩn nói, liền như vậy định rồi, thanh thanh trước nghỉ ngơi Thiên khu rất nhanh cũng tới theo các ngươi hội hợp Mình bạch dung cẩn là vì chính mình an nguy suy nghĩ, mộc thanh y cũng không lại kiên trì, gật gật đầu nói, ngươi cũng muốn cẩn thận Dung cửu công tử câu môi cười nói, có ai có thể nề hà được bản công tử Mộc thanh y bất đắc dĩ liếc trắng mắt rất muốn nhắc nhở dung cửu công tử trên người hắn thương mới vừa khỏi hẳn không lâu đâu Dung cẩn cũng không chờ nàng nói thêm nữa cái gì, trực tiếp đứng dậy phân phó nói, bảo vệ tốt thanh thanh chẫm đi đi trở về. Tiên toàn cung kính nói, thuộc hạ tuân mệnh. xem dung cẩn thân ảnh biến mất ở cửa, mộc thanh y hơi hơi nhíu mi không biết vì sao cũng có chút tâm thần bất an đứng lên. Tiên toàn xem ở trong mắt mỉm cười an ủi nói, mộc tướng yên tâm cũng được bệ hạ hồng phúc tề thiên tuyệt sẽ không có chuyện gì. Mộc thanh y gật gật đầu có chút bất đắc dĩ nói, đều là hắn quá cẩn thận rồi, làm hại ta cũng đi theo hạt lo lắng, trường quỷ vừa quân phủ mấy ngày nay tin thức toàn bộ lấy vội tới ta coi xem. Trường quỷ lĩnh mệnh vội vàng xoay người đi ra cửa lấy tư liệu đi. Mộc thanh y dựa vào cửa sổ hơi hơi ngưng mi, đến cùng là chuyện gì nhường nam cung tuyệt như thế thận trọng đâu, nếu thật sự chính là bị thương trong lời nói. Trừ phi là nguy hiểm cho tánh mạng thương thế, nếu thật là nói như vậy. Bắc Hán trừ bỏ ca thư Hàn, còn có như vậy cao thủ sao? Mộc tướng, thỉnh xem. Chỉ chốc lát sau, trưởng quầy liền ôm thật dày một đống hồ sơ đi đến, đưa đến Mộc Thanh Y trước mặt một bên nói, từ Nam cung tướng quân trở về sau, chúng ta sẽ lại cũng tìm hiểu không đến tướng quân phủ tin tức. Bởi vậy chỉ phải góp nhặt một ít tướng quân phủ quanh thân một ít tin tức, nhưng là cũng không có cái gì hữu dụng tin tức. Mộc Thanh Y gật gật đầu, buông trong tay chén trà, chuyên tâm tìm đọc khởi trong tay hồ sơ. Trường 333, không từ thủ đoàn, tướng quân phục cửa bày ra trọng binh phòng thủ thậm chí là phụ cận chỉnh điều trên đường thủ vệ đều so với địa phương khác còn muốn hơn rất nhiều. Dung Cần bước chậm ở trên đường cái, mày kiếm hơi nhú. Người nào, nhìn đến Dung Cần cửa thị vệ lập tức cảnh giác rút ra binh khí đối với Dung Cần, lạnh giọng quát. Dung Cần nhú mày thản nhiên nói, bản công tử muốn gặp nam công tướng quân. Thủ vệ đánh giá Dung cần một phen, có chút cẩn thận hỏi, nam công tướng quân quân vụ trong người không tiện gặp khách Công tử là loại người nào? Dung cần ngưng mi, thản nhiên nói, ta họ Dung Thủ vệ trong lòng cả kinh, Dung họ chính là Tây Việt quốc họ, họ Dung nhân Tây Việt trong hoàng thành có lẽ không ít Nhưng là ở bên ngoài cũng không nhiều gặp huống chi trước mắt y công tử vừa thấy ngôn hành khí độ sẽ không như là người bình thường vật Do dự một chút thủ vệ vẫn là nói công tử thỉnh chờ Một người xoay người vào tướng quân phủ, những người khác lại vẫn như cũ như hổ rình ngồi nhìn chằm chằm dung cẩn. Hiển nhiên chỉ cần hắn hơi có cái gì di động này đó thủ vệ sẽ lập tức đàn mà công chi. Dung cẩn thú vị nhíu mày, bàng không nói, nam cung tuyệt thủ hạ nhân nhưng là có chút tinh nhuệ. Chỉ chốc lát sau trong môn còn có nhân bước nhanh đi ra. Nhưng không phải nam cung tuyệt mà là sắc mặt có chút tiểu thụy nam cung vũ. Nam Công Vũ nhìn đến Dung Cần kinh ngạc mở to hai mắt, vừa định muốn quỷ xuống thăm viếng, bỗng dưng vang lên cái gì lại dừng lại, trầm giọng nói, Dung Công Tử bên trong thỉnh. Dung Cần hơi hơi hí mắt, gật gật đầu, đi theo Nam Công Vũ đi vào tướng quân phủ. Vào tướng quân phủ, phía sau đại môn lập tức đóng đứng lên. Nam Công Vũ mới vừa rồi xoay người quỷ xuống đất, Nam Công Vũ tham kiến bệ hạ. Dung Cần phất tay áo thản nhiên nói, đứng lên, Nam Công Tướng quân ra chuyện gì. Nam cung vũ ngẩn ra, không biết dung cần làm sao có thể biết Nam cung tuyệt xảy ra chuyện. Bất quá hiện tại cũng không phải rối rắm vấn đề này thời điểm. Nam cung vũ thần sắc ngưng trọng trầm giọng nói: Bệ hạ không chỉ là phụ thân xảy ra chuyện, toàn bộ tiêu thành đại quân gặp chuyện không may. Bệ hạ bên trong thỉnh Nam cung vũ dẫn dung cần vào đại sảnh, lại nhìn đến trong đại sảnh ngồi một cái ngoài dự đoán nhân mạc vấn tình. Nhìn đến một thân bạch khí như thuyết dược vương cốc chủ, dung cần tâm cũng đi theo trầm xuống. Có Mạc Vấn Tình tại đây, Nam Cung vũ thần sắc còn như thế khó coi, có thể thấy được Nam Cung tuyệt vấn đề quả nhiên là nghiêm trọng. Đến cùng ra chuyện gì? Ngồi xuống, Dung Cần trầm giọng nói. Mạc Vấn Tình ngẩn đầu thản nhiên nói, dịch bệnh. Cái gì? Dung Cần sửng sốt một chút, không phải bởi vì hắn không biết cái gì là dịch bệnh, mà là chân chính kinh ngạc. Thế gian này, các loại dịch bệnh kỳ thật khi có phát sinh, nhưng là trong quân phát sinh dịch bệnh, nhưng lại vừa vặn là ở hắn chuẩn bị tiến công Bắc Hán thời điểm Dung Cẩn thế nào cũng không thể tin tưởng này chính là cái ngoài ý muốn. Cái gì dịch bệnh, có bao nhiêu nghiêm trọng, Dung Cẩn rất nhanh liền tỉnh táo lại trầm giọng hỏi. Mặc vấn tình ngưng mi, lạnh nhạt nói là một loại không quá thông thường cầm loại dịch bệnh có thể truyền nhiễm làm cho người ta. Sẽ chỉ ở oi bức hơi ẩm góc trọng địa phương phát sinh. Tiếp xúc gần gũi sẽ gặp bị truyền nhiễm, nhưng là bởi vì quá mức hiếm thấy, dược vương cốc hồ sơ lý cũng chỉ có linh tinh ghi lại. Chẳng phải có thể hủy diệt tính truyền bá dịch bệnh, chính là đối với việc này Tây Việt đại quân mà nói, như vậy dịch bệnh bản thân sẽ hủy diệt tính. Dùng cẩn cắn răng âm thanh lạnh lùng nói, nói cách khác. Loại này bệnh sẽ không ở Bắc Hán truyền nhiễm là đi. Mặc vấn tình trầm ngâm một lát vẫn là gật gật đầu. Bắc Hán địa thế bằng phẳng khí hậu khô giáo quả thật là không quá dễ dàng truyền nhiễm loại này dịch bệnh. Tốt lắm, dùng cẩn sắc mặt âm trầm, nhìn về phía ngồi ở một bên Nam Cung Vũ, hỏi Nam Cung tướng quân còn hào. Nam Cung Vũ khẽ gật đầu trong mắt cũng không tùy vào tránh qua một tia sầu lo, nói phụ thân nội lực cao thâm thân thể cũng không sai tạm thời còn chưa có cái gì trở ngại. Vị tất Mạc Vấn Tình không lưu tình chút nào quyết định Nam Cung Vũ trong lời nói, nói, loại này bệnh. Thân thể càng tốt nhân, phát tác đứng lên càng nhanh. Cho nên, trước mắt bị cảm nhiễm đều là trong quân tướng sĩ, ngược lại trong thành dân chúng không có gì trở ngại. Dùng Cần Ngưng mi nói tiêu trong thành chống rỗng, là các ngươi trước tiên đem nhân sai đi. Nam cung Vũ khẽ gật đầu nói, đừng cốc chủ nói, nhân nhiều lắm ngược lại sẽ làm dịch bệnh càng thêm tàn sát bừa bãi. Thiên đi nhân đều có đừng cốc chủ phái dược vương cốc đại phu chiếu khán, để tránh lại có nhân phát bệnh. Dung cẩn gật gật đầu nói, làm hảo, đừng cốc trù, đa tả, mặc vấn tình khẽ gật đầu cũng không nhiều ngôn. Hắn thân là dược vương cốc trù tuy rằng trời xanh tính lạnh lùng nhưng là nếu phát sinh phạm vi lớn dịch bệnh chuyện như vậy vốn là hắn chức trách trong vòng. Cho dù không có dung cẩn cùng thanh y quan hệ, hắn vẫn như cũ phải làm chính mình việc. Dung cẩn nâng tay nhu nhu mi tâm áp chế trong lòng lừa giận hỏi hiện tại có bao nhiêu người tử vong. Nam Cung Vũ thấp giọng nói, nhiễm bệnh tướng sĩ ít nhất có thất bát vạn nhiều tử vong còn không nhiều, nhưng là vẫn như cũ không ngừng có binh lính phát bệnh. Bởi vì trùng hợp mạc vấn tình ngay tại bàn thành, Nam Cung tuyệt càng bệnh Nam Cung Vũ xin mời hắn đi lại trần trị cho nên phát hiện sớm cũng không có tạo thành quá lớn thương vong. Nhưng là bàn thành hơn 30 vạn binh mã, ít nhất có một phần tư nhiễm bệnh, hơn nữa nhân sổ còn tại không ngừng khuếch đại Tây Việt đại quân căn bản là đã không có chiến lực. Hảo một cái ca thưa Tuấn. Trẫm quả nhiên là xem nhẹ ngươi." Dung Cửu công tử tốn hơi thư lời, trầm tư một lát ngẩng đầu nhìn hướng Mạc Vấn Tình, "Đừng cốc chủ, liệu có cái gì thích hợp Bắc Hán dịch bệnh?" Mạc Vấn Tình nhíu mày cũng không trả lời. Nam cung Vũ cũng nhịn không được động dung, "Bệ hạ, ngươi là muốn ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng." Dung cần cười lạnh một tiếng, nói, "Đã ca thư tuấn đều không biết xấu hổ tử như vậy hạ tam lạm thủ đoạn, trẫm có cái gì ngượng ngùng?" "Không được." Ngoài cửa truyền đến Mộc Thanh Y réo rắt thanh âm. Nghe vậy, Dung Cẩn biến sắc phi thân lực tới cửa chặn Mộc Thanh Y muốn vào cước bộ thanh thanh, người tới nơi này làm cái gì? Mộc Thanh Y nhíu mày ta không thể tới. Dung Cẩn nhíu mày nói, người sẽ đến nói vậy đã biết đến rồi xảy ra chuyện gì? Mộc Thanh Y gật gật đầu tuy rằng Nam Cung Vũ phong tỏa tin thức nhưng là Mộc Thanh Y vẫn là theo trường quầy bắt được các loại tin thức lý phỏng đoán trừ bỏ một ít dấu vết để lại. Đối với ca thư tuấn thấp hèn thủ đoạn, nàng cũng vạn phần phẫn nộ nhưng là chuyện như vậy cũng tuyệt đối không thể ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Dịch bệnh cho tới bây giờ sẽ không là có thể dùng để đùa bỡn gì đó, một cái khống chế không được sẽ gặp gây thành ngập trời đại hòa. Dùng cần nói, thanh thanh biết là tốt rồi. Người trước dẫn người rời đi tiêu thành, chờ nơi này sự tình giải quyết lại nói. Mộc thanh y nhướng mày cười nói, người muốn dẫn ta lên chiến trường, hiện tại lại đuổi ta đi. Này cùng lên chiến trường có thể giống nhau sao? Dung cẩn vô ngôn, hắn dám mang theo thanh thanh thiên quân vạn mã trung tự do qua lại bởi vì hắn có tin tưởng có thể bảo vệ nàng chua toàn. Nhưng là đối với loại chuyện này, mặc dù là dung cửu công tử cũng không dám nói chính mình có thể đủ trăm phần trăm cam đoan chính mình không có việc gì. Lại càng không dám để cho thanh thanh mạo hiểm như vậy. Mộc thanh y đẩy ra hắn nhìn về phía bên trong mạc vấn tình tự uyên tình huống tưởng thật như thế nghiêm trọng. Mạc Vấn tình trầm mặc theo trong lòng lấy ra một cái lục sắc bình ngọc đưa cho Mộc Thanh Y, nói, mỗi ngày dùng nhất hoàn, khả bảo vô trở ngại. Mộc Thanh Y mở ra bình ngọc một cỗ thấm vào ruột gan nhàn nhã phát ra. Không cần nếm thử cũng có thể đủ đoán được phương diện này dùng xong bao nhiêu chân quý dược liệu, bởi vậy thực hiện nhiên loại này dược cũng không có biện pháp đại lượng chế tác cùng mở rộng. Mạc Vấn tình dương mắt nói, có nội lực hộ thể nhân, chỉ cần không bị máu cảm nhiễm, mỗi ngày đúng hạn uống dược cũng sẽ không có chuyện gì. Nam công thướng quân, hẳn là có người đem nhiễm loại này dịch bệnh huyết mạt ở tại binh khí thượng sở trí Phiền toái nhất chính là này không có nội lực binh lính, mà những người này trùng hợp chính là chiếm tuyệt đại đa số. Đáng giận, Dung Cần cả giận nói, bản công tử nếu là không cho hắn liên điểm nhan sắc nhìn một cái, hắn còn tưởng rằng bản công tử là cái gì nhân từ nương tay hạng người. Bất thành, một thanh y lại một lần nữa cắt đứt Dung Cần trong lời nói, trầm giọng nói. Thanh thanh. Dùng cẩn không hờn dần, có chút bất mãn nhìn phía Mộc Thanh Y Hiện tại Tây Việt Đại quân mất đi chiến lực Một khi Bắc Hán tiến công tiêu vùng ven vốn là thủ không được Mộc Thanh Y lắc đầu kia cũng không được Ca Thư Tuấn không từ thủ đoạn, người cũng muốn cùng hắn học sao Loại chuyện này, có tổn hại âm đức không thể vì Dùng cửu công tử cười nhạt, hắn mới không tin cái gì âm đức không âm đức Hắn chỉ tin tưởng người khác kính ta một thước ta kính nhân một trưởng Mạc Vấn Tình nói, quả thật là không được Dung Cần mắt lạnh bắn về phía Mạc Vấn Tình, Mạc Vấn Tình nói, Bắc Hán địa thế cao hơn tiêu thành, này thời tiết nhiều là gió Bắc. Một khi Bắc Hán dịch bệnh khống chế không được, Tây Việt đồng dạng cũng muốn gặp vạ lây. Huống chi thân là y giả, Mạc Vấn Tình cũng tuyệt sẽ không cấp Dung Cần loại này này nọ. Nghe vậy, Dung Cần cũng không lại kiên trì trầm mặc không nói. Chính là trong lòng đánh cho là cái gì chú ý liền không có người đã biết. Dung Cần, Mộc Thanh Y vẫn là nhắc nhở nói. Dung cẩn nhìn xem trước mắt vẻ mặt lo lắng nhìn thê thử của chính mình âm trầm thần sắc đúng là vẫn còn ấm một ít nói ta đã biết. Mộc thanh y có thế này nhẹ nhàng thở ra, nàng biết mặc dù là không đồng ý chỉ cần dung cẩn đáp ứng rồi chính mình sự tình tất nhiên sẽ không bằng mặt không bằng lòng. Tản dịch bệnh loại sự tình này tuyệt đối không thể vì về phần ca thư tuấn ác giả ác báo. Bệ hà cùng Mộc tướng, nay vẫn là ở tại tướng quân trong phủ sao, nam cung vũ hỏi. Dung Cẩn nhìn về phía Mạc Vấn Tình, Mạc Vấn Tình nói, trong phủ chỉ có nam cung tướng quân một người nhiễm bệnh, đã di cư đến nội viện chỗ sâu nhất vô phương. Dung Cẩn gật gật đầu, vậy ở nơi này. Tuy rằng trà lâu bên kia cũng có chỗ ở, nhưng là làm việc nhưng không có phương tiện còn tại ở tướng quân trong phủ tốt một ít. Liên tiếp chạy hơn phân nửa tháng lộ, Dung Cẩn sớm đưa rất là mỏi mệt mộc thanh y đi nghỉ tạp đợi đến mộc thanh y đang ngủ dung cẩn lại quay lại trong thư phòng nam cung vũ thiên khu thiên toàn cùng mạc vấn tình đều còn ngồi ở trong thư phòng uống trà bệ hạ dung cẩn hừ nhẹ một tiếng nhìn về phía mạc vấn tình nói đừng cốc chủ dịch bệnh không có độc dược luôn có đi mạc vấn tình lạnh nhạt nhíu mày cũng không ổn dung cẩn muốn làm gì trực tiếp chạy tới một cái lọ thuốc đặt ở trong nước vô sắc vô vị chúng độc bệnh trạng cùng hiện tại dịch bệnh giống nhau như đúc nhưng là sẽ không truyền nhiễm Dung Cửu công tử vừa lòng gật gật đầu, tùy tay đem lọ thuốc vứt cho Thiên Toàn, nói: "Thiên Toàn, đi Bắc Hán hoàng thành đi một chuyến." Đem điều này giao cho Ngọc Hành, hắn biết nên làm như thế nào. Thiên Toàn trầm mặc gật gật đầu xoay người đi ra ngoài. Thiên Khu, có thuộc hạ." Thiên Khu trầm giọng nói. Dung cẩn nhíu mày, từ từ nói: "Đã thanh thanh không chịu để mà nha còn nha biện pháp, như vậy đổi một cái đi." Chợm nhớ được, Bắc Hán thảo nguyên giờ phút này Đúng là cái không sai thời điểm, tiên khu gật đầu nói thuộc hạ minh bạch, dùng cần thập phần vừa lòng chính mình thuộc hạ thông minh cơ chí, gật đầu nói tốt lắm cần bao nhiêu nhân chính ngươi chọn đi thôi. Là thuộc hạ cáo từ, tiên khu cung kính hành lễ, xoay người đi ra cửa. Trong thư phòng có chút yên tĩnh, Mạc Vấn Tình cùng Nam Cung Vũ đều trầm mặc nhìn trước mắt cười đến vẻ mặt sát khí tuấn Mỹ thanh niên, nhất thời không nói gì. Trêu chọc Dung cần tuyệt đối là ca thư tuấn đời này lớn nhất tai nạn bắc Hán trong vương cung ca Thư Tuấn nhìn chằm chằm trong tay giấy viết thư thần sắc lạnh lùng. Hồi lô mới vừa rồi nói, xác định, Dung Cẩn đã ly khai Tây Vực, khi nào thì rời đi. Đại điện Trung Quỳ một gối xuống trung niên nam tử nói, hồi bệ hạ. Có tám phần nắm chắc, từ mộc thanh y ở Ngọc Điền Hoàng Cung hội kiến qua Tây Vực các quốc gia xứ giả sau, sẽ lại cũng không có cùng Dung Cẩn xuất hiện tại Ngọc Điền Vương thành qua. Có tám phần nắm chắc, bọn họ đã ly khai Tây Vực. Ca Thừa Tuấn cười lạnh nói, cho nên Dung Cẩn đã rời đi Tây vực mấy ngày, các ngươi mới biết được tin tức. Hơn nữa tin tức truyền tống đến Bắc Hán Hoàng Thành này, đó thời gian không cần đoán, Ca Thừa Tuấn cũng có thể nghĩ đến Dung Cẩn hiện tại nhất định đã ở Tiêu Thành. May mắn, trẫm đã sớm đã làm một tay kia chuẩn bị Dung Cẩn, trẫm đổ muốn nhìn ngươi có thể như thế nào ứng phó. Một đám phế vật lập tức truyền lệnh cấp biên thành thủ thành tướng toàn lực tiến công Tiêu Thành Nam Cung Thuyệt Bộ. Thuộc hạ tuân chỉ, trung niên nam từ lĩnh mệnh bay nhanh lui đi ra ngoài. Trong đại điện một mảnh yên tĩnh, hảo sau một lúc lâu ca thư tuấn mới vừa rồi hừ lạnh một tiếng, hảo một cái rung cẩn Chấm tưởng thật vẫn là xem nhẹ ngươi cùng một thanh y sao. Bệ hạ nghe nói ngươi. Ngoài điện, ninh đàm vội vàng đi đến tuấn giật mặt mày gian hơn vài phần bất mãn. Nhìn đến ca thư tuấn lạnh lùng thần sắc lại dừng một chút, không có nói nữa. Ca Thư Tuấn khẽ vuốt một chút mi tâm, nói, như thế nào? Ninh đàm xem Ca Thư Tuấn ánh mắt mang theo 12 phút không đồng ý, trầm giọng nói, nghe nói bệ hạ đối Tây Việt Đại quân dùng xong dịch bệnh. Ca Thư Tuấn nhíu mày, là lại như thế nào? Mặc nguồn tin tức nhưng là linh thông. Chuyện này hắn là gạt Ninh đàm làm, không cần nghĩ cũng biết Ninh đàm nếu là đã biết khẳng định sẽ không đồng ý. Đến lúc đó lại tránh không được một hồi tranh chấp cùng dĩ vãng giống nhau tan dã trong không vui. Ninh Đàm cười lạnh một tiếng nói, nếu không phải trùng hợp nghe được thái y viện nhân chuyện phiếm, Ninh Đàm quả thật còn bị lừa chẳng biết gì. Bệ hạ, ngươi cảm thấy chuyện này, làm đúng sao, ca thư tuấn tức giận nói, đúng hay không có cái gì ý nghĩa. Dung Cẩn đã đến tiêu thành, hơn nữa nam cung tuyệt, nếu là không cần này nhất chiêu tiêu thành kia vài cái phế vật đỉnh được đến 11 đệ trở về sao. Ninh Đàm lạnh lùng nói, Dung Cẩn là cái dạng gì nhân bệ hạ không biết sao vẫn là bệ hạ cho rằng dung cần không dám làm ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng sự tình ca thư tuấn thần sắc hơi hoãn nhìn về phía ninh đàm thiếu nói nguyên lai mặc ngôn là lo lắng này mặc ngôn yên tâm đó là trẫm hỏi qua ngựa y cùng cao thủ về dụng độc này mùa tây việt vô luận là đối chúng ta dụng độc vẫn là dùng khác cái gì đối bọn họ đều không có cái gì ưu việt ninh đàm cúi mâu trầm mặc không nói Ca Thư Tuấn ngồi ở trong ghế dựa dường như có chút mỏi mệt bình thường thở dài, nhìn trước mắt bạch y nam tử nói, mặc ngôn, ngươi cho là trẫm không biết có một số việc làm không được sao. Nhưng là, nay Tây Việt nổi bật chính thịnh dung cần bắt Tây vực sau Tây Việt lại sĩ khí như hồng. Mà Bác Hán, lại chỉ có 11 đệ một người chống đỡ. Nếu không cần phi thường thủ đoạn, lúc này đây, trẫm quả nhiên là sợ Bác Hán liền như vậy hủy ở chấm trong tay. Ninh Đàm nhìn hắn, một hồi lâu mới vừa hỏi nói, bệ hạ hối hận. Ca Thư Tuấn trầm mặc một lát tự hồ minh bạch Ninh Đàm nói là cái gì, Đạm cười nói, hối hận cái gì. Hối hận cùng dung cẩn tranh thiên hạ này. Chấm đã là bác hán hoàng đế, vì bác hán khai cương khuếch thổ nhất thống thiên hạ đó là chấm trách nhiệm cũng là bác hán lịch đại tổ tiên tâm nguyện. Huống chi, người cho là cho dù chẫm cái gì cũng không làm, dung cẩn sẽ cùng chẫm hòa bình ở chung sao. Chấm chính là chính là thật sự cảm thấy có chút thời vận không tốt thôi. từ lúc vừa mới đăng cơ là lúc hắn cũng đã đem thiên hạ thế cục trong lòng trung tính toán nhất thanh nhị sở nhiều năm như vậy đến thiên hạ này thế cục cũng đều là dựa theo kế hoạch của hắn chậm rãi ở phát triển. duy độc dung cần cùng mộc thanh y hai người kia ngang trời xuất thế không ở hắn đoán trước bên trong, mà trùng hợp là hai người kia trở thành hắn kế hoạch lớn nghiệp lớn dưới cường đại nhất chướng ngại vật. Chấm là đế vương, được làm vua thua làm giặc tuyệt không hối hận. Vô luận là lưu danh bách thế vẫn là nghìn người sở chỉ chấm đều cam nguyện thừa nhận. Ca Thư Tuấn trầm giọng nói. Ninh đàm cuối mâu thản nhiên nói ta đã biết. Đã bệ hà trong lòng hiểu rõ, lúc này đây là Ninh đàm nhiều chuyện. Ca Thư Tuấn lắc đầu cười nói, không trên đời này trừ bò 11 đệ cũng chỉ có mặt ngôn ngươi hội đối chấm nói một câu lời thật lòng. Chấm biết, ngươi là lo lắng chấm. Ninh Đàm trầm mặc nhìn hắn một cái cùng kính nói: Bệ hạ nhật lý vạn kỳ, Ninh Đàm đi trước cáo từ. Đi thôi. Ca Thư Tuấn nói. Hắn rõ ràng Ninh Đàm tài hoa cũng không dám toàn tâm toàn ý tín nhiệm trọng dụng hắn, bởi vì hắn biết Ninh Đàm đối rất nhiều chuyện cái nhìn đều là cùng hắn hoàn toàn bất đồng, tỷ như nói tiêu thành sự tình. Này mười mấy năm qua, Ninh Đàm vẫn như cũ ở lại bên người hắn, hai người lại sớm đã không bằng thiếu niên thời điểm chân thành cởi mở. Nhưng là hắn không hề yên tâm nhường hắn như vậy rời đi Không có người so với hắn càng rõ ràng ninh đàm tài hoa cùng năng lực Ca Thư Tuấn cảm thấy cho dù ninh tâm sự trung hận hắn Hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn Mắt thấy bên người người càng đến càng ít ca Thư Tuấn trong lòng có chút rét run Đế vương lộ vốn là một người độc hành không phải sao Ra đại điện ninh đàm thần sắc bình tĩnh bước chậm hướng chính mình chỗ ở mà đi Ninh tiên sinh phía sau truyền đến vĩnh gia quận chúa khoan khoái âm thanh âm, ninh đàm quay đầu nhìn chiều chính mình vốn hồng y thiếu nữ vẫn như cũ là xinh đẹp như hoa một thân diễm lệ hồng y càng thêm sấn cả người diễm như mây tía xinh đẹp không gì sánh nổi. quận chúa ninh đàm cung kính nói, vĩnh gia quận chúa kiều nhan ửng đỏ nói, ninh tiên sinh, đêm nay trong thành có hội đèn lồng, ninh tiên sinh có thể cùng đi nhìn xem sao? Vĩnh gia quận chúa có chút không yên, rõ ràng ninh đàm đã chính thức cự tuyệt nàng, nhưng là nhìn đến ninh đàm một người đi ngang qua thân ảnh, nàng vẫn là nhịn không được tiến lên đây hỏi. Ninh đàm trầm mặc thật lâu sau, ngay tại vĩnh gia quận chúa tươi cười có chút miễn cưỡng muốn buông tha cho thời điểm, nghe được hắn thanh âm thản nhiên vang lên tốt quấy giày quận chúa. chương 334. Trị liệu phương pháp. Vĩnh Gia quận chúa vui sướng nhìn trước mắt nam tử, có chút thất vọng phát hiện Ninh Đàm vẫn như cũ là vẻ mặt lạnh nhạt, tuấn nhã dung nhan thượng mang theo thản nhiên ý cười. Vĩnh Gia quận chúa tuy là lưu luyến si mê trước mắt nam tử, nhưng cũng vô pháp lừa gạt chính mình nhận vì đối phương đối chính mình động tâm. Sinh đẹp dung nhan thượng thiếu dung vi cương, thấp giọng nói, "Ninh tiên sinh nếu không rảnh trong lời nói, có thể không cần miễn cưỡng." Ninh đàm có chút kinh ngạc nhìn vĩnh gia quận chúa liếc mắt một cái, đạm cười nói, vô phương, là ninh đàm chính mình muốn ra ngoài dạo dạo. Quận chúa nếu là, không có, vĩnh gia quận chúa vội vàng nói, khoan khoái lôi kéo ninh đàm ống tay áo nói, thời gian không còn sớm, ninh tiên sinh chúng ta đi thôi. Ninh đàm bộ dạng phục tùng, nhìn chính mình bị giữ chặt ống tay áo. Vĩnh gia quận chúa mặt cười đỏ lên, vội vàng buông hắn ra ống tay áo. Ninh đàm đạm cười nói, quận chúa thỉnh. Ninh tiên sinh thỉnh, một bên hướng phía ngoài cung bước đi, vĩnh ra quận chúa một bên trộm ngắm lạnh nhạt đi ở bên người bản thân bạch y nam tử, xinh đẹp dung nhan thượng lặng lẽ hơn vài phần buồn giàu. Ninh tiên sinh đối tất cả mọi người là như vậy ôn hòa, nhưng là... Cũng đang là vì này phân ôn hòa, cũng làm cho người ta biết mọi người ở trong mắt hắn đều là không sai biệt lắm. Vô luận là quận chúa vẫn là cung nữ. Tiêu trong thành tướng quân phủ hậu Việt Nam cung tuyệt độc tự một người nằm ở trên giường bệnh, bởi vì già nụa ốm đau mà có vẻ đục ngầu trong mắt hơn vài phần thản nhiên bi ai. Thân là danh tướng, đang lúc chiến thời hắn lại nằm ngã vào giường bệnh thượng, như vậy thống khổ với hắn mà nói tình nguyện chính mình đã chết trận xa trường còn muốn tốt chút. Nhưng là lúc này, mặc dù là hắn không để ý tiếc chính mình tánh mạng, nhưng cũng không thể mạnh mẽ kéo bệnh thể lên chiến trường, bởi vì hắn chẳng phải sinh khác bệnh gì, mà là dịch bệnh. Hội truyền nhiễm dịch bệnh, phụ thân, Bệ hạ tới." Nam Cung Vũ tiến vào cung kính bẩm báo nói. Nam Cung Thụy ngẩn ra, rất nhanh lại bối rối, khụ khụ. "Bệ hạ, Bệ hạ thế nào có thể tới nơi này? Mau mời Bệ hạ đi ra ngoài. Nếu liên Bệ hạ đều bị cảm nhiễm dịch bệnh, như vậy Nam Cung gia sản thật sự là muôn lần chết nan trục này tội." Nam Cung Vũ có chút khó xử nhìn phụ thân, Nam Cung tuyệt hồn hển nói, "Thất thần làm gì? Còn không mau đi ngăn lại Bệ hạ?" Đại tướng quân, khi nói chuyện Dung Cần đã xuất hiện tại cửa, đại tướng quân còn hào. Nam Cung Tuyệt giấy rụa suy nghĩ muốn đứng dậy, bệ hạ. Lão thần bệnh nặng trong người, thỉnh bệ hạ tạm thời làng tránh. Nếu là bệ hạ, lão thần tưởng thật tội đáng chết vạn lần. Trong chớp mắt Dung Cần đã đánh trước giường, thân thủ đem Nam Cung Tuyệt Ấn trở về trên giường. Dung Cần lạnh nhạt nói chính là tiểu bệnh chẫm còn không để vào mắt. Tướng quân không cần như thế lo lắng. Nhưng là... Dung cẩn lắc đầu, đã chậm đến tự nhiên có dự phòng biện pháp Đừng cốc chủ, người nói đúng không là Đi theo dung cẩn phía sau vào mặc vấn tình thần sắc lãnh túc, Thong thả chậm gật gật đầu, nam cung tướng quân yên tâm Tây Việt đế sẽ không bị cảm nhiễm Dung cẩn nhiều năm như vậy dược cũng không phải ăn không phải trả tiền, ba năm trước ở Bắc Hán vì triệt để chữa khỏi dung cẩn, Mạc Vấn Tình cùng hàn hỏi thiên lại lấy ra của cải cho hắn khai dược nay dung cẩn thân thể tuy rằng không thể nói rõ liên huyết đều có thể giải độc nông nỗi, nhưng là bình thường tiểu bệnh tiểu độc hắn thật đúng không thể so để vào mắt. Nam Cung Tuyệt có chút chần chờ nhìn nhìn Mạc Vấn Tình có thế này yên tâm lại. Tuy rằng cùng Mạc Vấn Tình không quen, nhưng là dược vương cốc trù thanh danh vẫn là biết đến. Mặc vấn tình người như vậy tuyệt sẽ không vì bất luận kẻ nào gì sự mời nói dối hoặc là giấu giếm bệnh tình. Dùng cần cúi đầu xem trước mắt nam cung tuyệt hình dung gầy yếu, sắc mặt trắng bệch. Lộ ở bên ngoài trên mờ u bàn tay còn có lấm tấm nhiều điểm ám sắc lấm tấm cùng bởi vì đột nhiên tiêu thụ mà càng thêm bại lộ ở bên ngoài màu xanh mạch máu. Rất khó tin tưởng, hai tháng tiền còn tinh thần sáng láng một thế hệ danh tướng cư nhiên hội bởi vì ngắn mùn vài ngày sinh bệnh mà trở nên như thế suy yếu. Khó trách Nam Cung vũ đám người như thế kiêng kỵ này dịch bệnh. Cho dù thật sự nếu không mạng người, loại này bệnh đối với mấy chục vạn đại quân mà nói cũng là hủy diệt tính thương tồn. Bộ dạng phục tùng trầm tư một lát dung cần nói Nam Cung đại tướng quân chẫm cùng đừng cốc chủ tiến đến vốn định muốn để tướng quân loại trừ trong cơ thể độc tố. Nam Cung tuyệt sừng sốt bệ hạ là nói. Vạn vạn không thể, này chẳng phải chúng độc, chỉ sợ khu độc hiệu quả cũng là không tốt. Huống chi, lão phu đã ốm đau ở giường, bệ hạ tuyệt không thể ra lại gì ngoài ý muốn. Trong vòng lực khu độc phương pháp nam cung tuyệt không phải không biết, nhưng là đó là chỉ bình thường chúng độc, hắn cũng không thừa nhận vì dịch bệnh cùng bình thường độc lại cái gì có thể sánh bằng tính, cho dù là lợi hại nhất kịch độc. Mặc vấn tình thản nhiên nói, giống nhau chính là càng mất công một ít mà thôi. Có bồn tọa thi châm, phối hợp Tây Việt đế hành công, trong vòng ba ngày nhất định có thể khỏi hẳn. Nhưng là bệ hạ. Nam Cung Tuyệt vẫn là không làm gì đồng ý. Dung Cần nghiêm mặt nói, giờ phút này, chống cần Nam Cung Tướng quân xuất hiện tại đại quân phía trước. Nam Cung Tuyệt nghiêm sắc mặt Nam Cung Tuyệt. Đa tạ bệ hạ, Nam Cung Tuyệt minh bạch Dung Cần làm như vậy không chỉ có là giúp chính mình, thậm chí có thể nói là cứu hắn một mạng. Hắn qua tuổi 70, này tuổi nhiễm lên loại này dịch bệnh cho dù là người khác không nói Nam Cung Tuyệt cũng có thể cảm giác được muốn dựa vào chính mình khôi phục lại cơ hồ là không có khả năng sự tình. Mặc dù là nội bộ cao tuyệt đến cùng vẫn là so ra kém người trẻ tuổi thân thể có sức sống. Dùng Cẩn nhíu nhíu mày kiếm, nhìn về phía Mạc Vấn Tình nói, bắt đầu đi. Mạc Vấn Tình gật đầu, Nam Cung Vũ trầm mặc đổ lên một bên vì bọn họ bảo vệ cho cửa. Dùng Cẩn ngồi ở bên giường một tay đỡ Nam Cung Tuyệt lưng, một tay dựa theo Mạc Vấn Tình phân phó đem nội lực từ từ đưa vào Nam Cung Tuyệt nội thể. Mạc Vấn Tình đứng ở bên giường, vẻ mặt lạnh lùng mà chuyên chú, khoát tay, Thất Bát Can Ngân Châm xuất hiện tại hắn đầu ngón tay. Đôi mắt hơi trầm xuống, Mạc Vấn Tình trong nháy mắt gian chỉ thấy ngân quang chợt lóe, Thất Bát Can Ngân Châm bí mật mang theo nội bộ đâm vào Nam Cung Tuyệt trên người mấy chỗ huyệt đạo. Nam Cung Tuyệt thân mình khẽ run lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thương lão dung nhan thượng nhưng không có nửa niềm đau đớn sắc. Thấy thế, Mạc Vấn Tình nhíu mày không nói gì. Dung Cẩn Hừ nhẹ một tiếng nói, không hổ là dược vương cốc chủ quả nhiên là dám xuống tay. Mặc Vấn Tình xuống tay kia mấy chỗ huyệt đạo đều là nhân thể điểm chết người tử huyệt nếu là có đại phu ở trong này nhìn đến đã sớm sợ tới mức chân nguyễn, huống chi Mặc Vấn Tình còn duy nhất hạ thất bát châm. Mặc Vấn Tình thản nhiên nói Tây Việt đế cũng không kém nhiều, dưới loại tình huống này còn có thể mở miệng nói chuyện. Này biện pháp sở dĩ người bình thường làm không được chính là bởi vì cần cực kỳ cao thâm nội lực dưới loại tình huống này Dung Cần còn dám mở miệng thuyết minh hắn quả thật là thành thạo Dung Cần này thực lực chỉ sợ đã ở ngụy vô kỵ cùng ca thư hàn đám người phía trên. Dung Cần cười nhẹ, lạnh nhạt xem mặc vấn tình tay áo gian khẽ nhúc nhích lại là vài cái ngân châm thư hướng về phía nam cung tuyệt. Như thế đại khai đại hợp hạ châm phương thức, nhìn xem bên cạnh nam cung vũ sắc mặt cứng ngắc lại nửa niềm cũng không dám ra tiếng quấy giày. Dọc theo hạ châm địa phương vận hành nội lực Mạc Vấn Tình phân phó nói Nam Cung tuyệt hiện tại đã suy yếu đến chính mình căn bản vô pháp điều động nội lực Chỉ có thể từ Dung Cẩn đến dẫn đường Dung Cẩn nhìn nhìn Nam Cung tuyệt trên đỉnh đầu Ngân Trâm Nói chấm cũng không hy vọng Cuối cùng cứu trở về đến là một cái choáng váng Tây Việt đại tướng quân Mạc Vấn Tình nói Chỉ cần Tây Việt đế nội lực khống chế không thành vấn đề Liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này Dung cửu công tử nhịn không được trừ trừ khóe miệng cho nên nếu nam cung tuyệt ra vấn đề gì đều phải quái bản công tử. Không hề để ý tới mạc vấn tình dung cần nhắm mắt lại chuyên tâm vận công bức độc. Loại tình huống này có thể sánh bằng lúc trước thay hạ xây dựng bức độc tình huống phiền toái hơn. Không hiểu y thuật dung cửu công tử căn bản là phát hiện không song nam cung tuyệt trong cơ thể độc chỉ có thể dựa theo mạc vấn tình chỉ thị nhường nội lực một lần một lần ở nam cung tuyệt kinh mạch lý hành tầu. Mạc Vấn Tình đứng ở bên giường nhìn nhìn Nam Cung tuyệt tình huống liền đi tới đi qua một bên lấy ra một đống lớn lớn nhỏ nhỏ bình sứ bắt đầu điều phối khởi dược vật đến. Thời kỳ còn thứ phá Nam Cung tuyệt mờ bàn tay, dùng một cái bình ngọc góp nhặt một ít hắn máu. Sau đó lại đi Nam Cung tuyệt miệng ngã một ít không biết là cái gì dược vật. Đứng ở cửa khẩu Nam Cung Vũ xem này tình hình lại là lo lắng lại là nghi hoặc lại vẫn như cũ vẫn là không dám quay dày Mạc Vấn Tình chỉ phải đứng ở nơi đó trảo tâm cong phế chờ Nội lực một lần một lần ở Nam Cung Tuyệt trong kinh mạch chạy thẳng đến Dung cẩn Tuấn Mỹ trên mặt cũng nhiễm lên một tầng tinh mịn mồ hôi, mới rột cuộc cảm giác được một tia không thuộc loại chính mình nội lực. Dung Cần hơi hơi nhú mày, rất này luồng nội lực tiếp tục. Bên cạnh Mạc Vấn Tình hiển nhiên cũng phát hiện nhú mày buông xuống tay chung điều phối dược vật. Khoát tay, Nam Cung Tuyệt trên người ngân châm nháy mắt toàn bộ rút ra hướng tới Mạc Vấn Tình phương hướng bay đi qua. Mạc vấn tình phất tay áo, ngân châm cỏ cỏ cỏ toàn bộ đính đến bên cạnh một gốc cây hài đường tiêu tốn, như thế này đi này bồn hoa xuất ra đi kiêu thượng rượu sau đó thiêu hủy. Mạc vấn tình thanh âm lạnh lùng phân phó nói. Nam cung vũ trầm mặc điểm đầu. Mạc vấn tình lấy ra đặt ở một bên trong lọ thuốc ngân châm, ngón tay bắn ra lại một lần nữa đâm vào nam cung tuyệt huyệt đảo. Nam cung tuyệt đuôi lông mày giật giật nguyên bản tràn đầy thần sắc có bệnh sắc mặt tựa hồ đẹp mắt một ít mạc vấn tình lãnh đạm trên mặt tránh qua một tia thản nhiên vừa lòng đi ra phía trước cầm trong tay một lọ dược toàn bộ đổ tiến hắn trong miệng đợi đến nam cung tuyệt toàn bộ nuốt xuống sau mạc vấn tình rõ ràng rút châm có thể phớt một ngụm máu tươi từ nam cung tuyệt trong miệng phun ra phụ thân nam cung vũ sốt ruột tiến lên dùng cần thu tay mở to mắt hỏi không thành vấn đề mạc vấn tình nhíu mày nói ta sẽ mở lại phương thuốc ba ngày sau hẳn là liền không có việc gì. Có lần này kinh nghiệm, hắn cũng có thể lại nghiên cứu trị liệu phổ thông nhiễm bệnh binh lính, dù sao không có khả năng mỗi người đều dùng loại này biện pháp cứu. Nếu là như thế cho dù đem dung cần mệt chết cũng cản không nổi nhiễm bệnh tốc độ mau, cũng cứu không được nhiều người như vậy. Một hồi lâu, nam công tuyệt mới chậm rãi thực mở mắt tinh có chút đục ngầu trong mắt cũng nhiều vài phần sinh khí, gật gật đầu nói, đa tạ bệ hạ, đa tạ đừng cốc trù. Có thể điều động chính mình nội lực cảm giác thì tốt rồi rất nhiều, nam cung tuyệt sắc mặt cũng tốt nhìn không ít. Liền ngay cả kia ám sắc vệt cũng quét rất nhiều, có thể thấy được tuy rằng không có khỏi hẳn nhưng là bệnh tình quả thật là tốt lên không ít. Nam cung vũ vui sướng tiến lên, phụ thân, ngươi không có việc gì. Nam cung tuyệt gật gật đầu tốt hơn nhiều. Dùng cần đứng dậy, vừa lòng xem trước mắt nam cung tuyệt cười nói tốt lắm. Đừng cốc chủ, dịch bệnh sự tình liền xin nhờ ngươi. Đã ca thư tuấn đã ra tay, phía dưới nên chấm. Hắn nhưng là rất hiếu kỳ, làm nam cung tuyệt rõ rõ ràng đứng ở đại quân trước trận thời điểm, này Bắc hán đại quân là cái gì biểu cảm. chương 335, Giao Phong, Bắc hán tiểu bại. Theo nam cung tuyệt trong viện xuất ra, liền nhìn đến Mộc thanh y mặt mang lo lắng đứng ở cửa khẩu. Dung cẩn vội vàng bước nhanh đi rồi đi qua thanh thanh. Người thế nào ở trong này? có chút bất mãn nhìn lướt qua đứng ở một bên thị vệ, đã sớm phân phó qua không muốn cho Thanh Thanh đi lại thế nào vẫn là ở trong này. Thị vệ bất đắc dĩ cúi đầu, Mộc tướng kiên trì muốn đi lại nơi nào là bọn hắn những người này có thể ngăn được. Có thể nhường Mộc tướng không tiến sân cũng đã là thực không sai. Mộc thanh y hỏi, nam cung đại tướng quân thế nào. Dung cẩn ôm nàng, xoay người đem nhân ra bên ngoài viện mang đi, một bên nói, đã không có gì vấn đề qua vài ngày là tốt rồi. Nghe xong hắn trong lời nói, Mộc Thanh Y cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Vô luận như thế nào, Nam Cung Tuyệt an nguy đối hiện tại Tây Việt đại quân sĩ khí mà nói tuyệt đối là tới quan trọng. Nếu Nam Cung Tuyệt có thể khang phục tự nhiên là tốt nhất. Ngẩn đầu nhìn đến dung cần có chút trắng bệch sắc mặt nhẹ giọng nói, sắc mặt ngươi không tốt đi về trước nghỉ ngơi một chút đi. Nàng là không biết mặc vấn tình cùng dung cẩn là thế nào chữa khỏi nam cung tuyệt, nhưng là chỉ trông vào dược thạch khẳng định không nhanh như vậy thấy hiệu quả. Nói vậy dung cẩn cũng ra không tốt khí lực, dung cẩn không gọi là gật gật đầu, hiện tại cũng là không có gì việc gấp. Hơn nữa hắn cũng quả thật là rất mệt. Mạc Vấn Tình này chỉ liệu biện pháp vô pháp mở rộng không phải không có đạo lý, cũng chỉ là cứu nam cung tuyệt một người khiến cho hắn như vậy nội gia cao thủ miệt thành như vậy. Dung Cần cảm thấy cho dù hắn hao hết nội lực chỉ sợ cũng cứu không được vài người. Mà đối với phạm vi lớn phát tác dịch bệnh mà nói, như vậy chỉ liệu phương pháp quả nhiên là giá trị không lớn. Đem Dung Cần đuổi về trong phòng, xem hắn đã ngủ, mộc Thanh Y mới lại đứng dậy đi thư phòng. Mạc Vấn Tình cùng nam cung vũ cũng đều ở trong thư phòng chờ. Mộc Thanh Y cười yếu ớt nói tự uyên, vất vả. Hiệu quả như thế nào? Mạc Vấn tình nói còn cần vài ngày thời gian, hẳn là có thể hợp với khả dùng dược vật. Mộc Thanh Y gật đầu nói cần cái gì ngươi cứ việc phân phó chính là. Mạc Vấn tình cũng không khách khí thản nhiên gật gật đầu. Mộc Thanh Y có thế này nhìn về phía Nam Cung Vũ, hỏi trong quân ai ở chủ trì. Nam Cung Vũ nói tôn tướng quân tiếp đến tin tức về sau cũng đã chạy tới. Phát bệnh binh lính đều bị an trí ở Nam Thành, tôn tướng quân đóng tại Bắc Thành tạm thời còn không biết bệ hà cùng mộc tướng giá lâm tin thức. Trừ phi tất yếu tôn trạch lăng là sẽ không đi lại ở Nam Thành tướng quân phủ. Nam Cung tuyệt đã ngã xuống, nếu là tôn trạch lăng lại ngã xuống kia phiền toái đã có thể thật sự lớn. Mộc Thanh Y gật gật đầu, hỏi trước mắt còn có bao nhiêu binh mã. Nam Cung Vũ trần chờ một chút nói còn có. Không đến 20 vạn nhân. Tuy rằng phụ cận còn có thể chịu tập binh mã, nhưng là tiêu thành nay tình huống như vậy trừ phi là có thể phối trí ra có thể triệt để chữa khỏi dược vật nếu không bọn họ căn bản là không dám điệu binh đi lại. Nếu không sẽ chỉ làm dịch bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng là 20 vạn bởi vì dịch bệnh mà hoảng loạn binh lính, đừng nói là chủ động tiến công bắc Hán, liền tính là phòng thủ cũng có chút khó khăn. Vài ngày nay tôn trạch lăng nơi đó cũng không thoải mái, bắc Hán rõ ràng là biết Nam Cung Tuyệt bị bệnh tin thức. Bởi vậy liên tiếp tiến công tôn trạch lăng cũng chỉ có thể nỗ lực chống cự thôi. Mộc thanh y gật gật đầu nói ta đã biết. Cho nên hết thảy đều còn muốn xem mặc vấn tình. Nếu trận này dịch bệnh không thể thuận lợi giải quyết như vậy không hề nghi ngờ lúc này đây dung cẩn xuất binh Bắc Hán kế hoạch là muốn lấy thất bại chấm dứt. Tuy rằng đã bắt tây vực cũng không tính không hề thu hoạch nhưng là đối với tâm cao khí ngạo dung cẩn mà nói chỉ sợ là không thể chịu được đi. Xem nàng đôi mi thanh tú nhíu lại bộ dáng, Mạc Vấn Tình trầm giọng nói, không cần lo lắng. Mộc Thanh Y ngẩn ra, Mạc Vấn Tình ánh mắt gian hơn vài phần lạnh lùng cùng ngạo nghễ, nói, rất nhanh sẽ giải quyết. Lấy Mạc Vấn Tình kiêu ngạo cùng tự tôn, cũng quyết không cho phép một hồi vì sao dịch bệnh ở chính mình trước mặt lan tràn tạo thành cái gì vô pháp vãn hồi hậu quả. Mộc Thanh Y không khỏi cười, nói, là ta suy nghĩ nhiều. Từ uyên y thuật ta tự nhiên là tin được. Có thể ở như vậy ngắn mùn vài ngày trong thời gian tìm ra triệt để chữa khỏi nam cung tuyệt biện pháp tuy rằng không thích hợp cho mọi người, nhưng là một thanh y tin tưởng kia chính là vấn đề thời gian mà thôi. Mặc vấn tình thần sắc vì ấm, thản nhiên gật gật đầu. Ba ngày sau tiêu thành thành lâu hạ, bắc hán đại quân lại một lần nữa cuốn thổ mà đến ở thành lâu hạ điên cuồng kêu gào. Tôn trạch lăng thân phi chiến bảo đứng ở trên thành lâu, thần sắc nghiêm nghỉ trong lòng nhưng cũng nhịn không được thầm mắng bắc hán nhân ti bị ai nếu là lại nói bắc hán nhân hào sảng ngay thẳng lão tử chém hắn tôn trạch lăng thấp chú nói nguyên bản nam cung tướng quân đều đã đánh vào bắc hán đoạt được bắc hán nhất thành không nghĩ tới bắc hán nhân cư nhiên hội ngoạn chiêu thức ấy làm cho bọn họ không thể không lui về đến này đó đồ điên sẽ không sợ biến khéo thành vụng đem chính mình cũng ngoạn nhi đi vào sao bên cạnh phó tướng cũng đồng dạng lòng có lưu luyến yên Bất quá bọn họ không biết là, mặc dù là bác Hán như vậy đồ điên cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Ít nhất không phải này bác Hán quân tiền tướng lãnh có thể nghĩ ra. Có thể nghĩ ra như vậy chiêu số chỉ có này rời xa chiến trường cao cao tại thượng không thấy người khác mệnh làm mệnh quyền mưu giả. Bởi vì mặc dù là dịch bệnh không khống chế được ở ca thư Hàn xem ra cũng bất quá là lưỡng bại câu thương thôi. Hơn nữa Tây Việt tuyệt đối sẽ làm bị thương so với bác Hán quá nặng. Nhìn đến Tây Việt đại quân bế thành không ra, Bác Hán binh lính hiển nhiên là sĩ khí càng sâu. Phía trước bọn họ không nghĩ qua là bị Nam Cung Tuyệt đánh suýt nữa đã đánh mất nhất thành, này đối với Bác Hán tướng sĩ mà nói tuyệt đối là cái sỉ nhục. Tuy rằng cuối cùng Nam Cung Tuyệt dẫn người đẩy ra, nhưng là sỉ nhục này bọn họ lại vẫn là phải dùng Tây Việt binh lính máu tươi đến rửa sạch. Thế nào, Nam Cung Tuyệt quả nhiên già đi sao, tránh ở trong thành làm rùa đen rút đầu không dám xuất ra một cái bắc hán tướng lãnh ngồi ở trên lưng ngựa nhìn trên thành lâu mọi người cao giọng cười nói dưới bắc hán binh lính một mảnh ầm ầm cười to đều cao giọng kêu đứng lên nam cung tuyệt nam cung tuyệt nam cung tuyệt xuất ra đáng giận tôn trạch lăng giận dữ bản tướng quân cho rằng bắc hán nhân quang minh lỗi lạc nguyên lai bất quá là một đám sau lưng xử ám chiêu ti bị tiểu nhân dưới tướng lãnh sắc mặt khẽ biến bắc hán binh lính cũng không can đều chửi bậy đứng lên Tiêu trong thành phát sinh sự tình gì, bắc Hán tướng lãnh tuy rằng biết nhưng là phổ thông sự tình đại đa số vẫn là đều lừa chẳng biết gì. Lúc này nghe được tôn trạch lăng nhục mạ bọn họ tự nhiên không chịu can hưu. Người nhát gan, xuất ra nhận lấy cái chết. Nam Cung Tuyệt nhát gan sợ chết. Hừ, người chờ đã nghĩ như vậy niệm lão phu, lão phu nếu là không được chẳng phải là cho các ngươi thất vọng. Một tiếng hừ lạnh Nam Cung Tuyệt thanh âm bí mật mang theo nội lực ở trên thành lâu vang lên, mở cửa thành. Ngành chiến, mọi người đều là sừng sốt, chỉ thấy đã tiêu thất vài ngày nam cung tuyệt tóc bạc thương nhiên, thân phi chiến bảo tay cầm trường kiếm, ánh mắt gian sát khí lạnh lạnh xuất hiện tại cửa thành trên cao nhìn xuống nhìn dưới bắc hán đại quân. Đại tướng quân, tôn Trạch lăng đám người mừng rỡ, đại tướng quân, người không có việc gì. Trên thành lâu thủ thành tướng sĩ cũng đi theo tinh thần chấn động. Rất nhiều thời điểm, nam cung tuyệt người như vậy đã trở thành một loại tinh thần trụ cột hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần hắn còn đứng ở trong này, liền cũng đủ nhường Sở Hữu Tây Việt tướng sĩ nhắc tới tinh thần tin tưởng nhân. Trên thành lâu không khỏi phát ra một trận hoan hô, đại tướng quân. Đại tướng quân uy vũ, đáng giận, làm sao có thể, thành khẩu hạ Bắc Hán tướng lãnh nhưng không có tốt như vậy tâm tình. Nhìn đến thành khẩu thượng nam cung tuyệt đứng thẳng thanh âm dường như thấy được quỷ bình thường, Bọn họ rõ ràng Nam Cung Tuyệt mấy ngày nay mất tích là vì cái gì Chính là bởi vì không có được đến Nam Cung Tuyệt xác thực tin người chết mà không dám hành động thiếu suy nghĩ Nhưng là cũng thật không ngờ Nam Cung Tuyệt cư nhiên lại êm đẹp đứng ở trên thành lâu Chẳng lẽ theo ngay từ đầu Đây là một cái âm mưu Nam Cung Tuyệt căn bản không có sinh bệnh Đại tướng quân, người thế nào? Tôn Trạch Lăng có chút tò mò hỏi, chẳng lẽ đừng cốc chủ đã Nam Cung Tuyệt vẫy vẫy tay nói, sau đó lại nói trước giải quyết này đó bọn đạo trích hạng người phía dưới cửa thành đại môn ầm ầm mở ra thủ thành binh lính liền xông ra ngoài nam công tuyệt cũng đi theo nhích người muốn đi xuống lại nghe đến dung cẩn thanh âm theo phía sau truyền đến nam công tướng quân vẫn là nhường chậm đi xuống hoạt động hoạt động gân cốt đi bệ hạ dung cẩn cùng mộc thanh y dắt tay đi lên thành lâu tôn trạch lăng nhất thời mở to hai mắt tôn trạch lăng hàng năm đóng quân biên cảnh dung cẩn đăng cơ sau còn chưa bao giờ hồi kinh tự qua trước Nhưng là hắn lại biết Tây Việt Hoàng đế bệ hạ chính là lúc trước hắn ở Bành Thành gặp qua vị kia vân ẩn công tử. Chính là lúc này chân chính nhìn thấy bản nhân, loại cảm giác này mới càng thêm chân thật đứng lên. Nhìn nhìn lại đứng ở dung cẩn bên người Mộc Thanh Y, lại nhiều vài phần đương nhiên. Nếu như vậy hai người cũng không là Tây Việt đế cùng Mộc Tướng, trên đời này còn có cái gì nhân sẽ là. Thần kỳ nhất kỳ là hắn từng cư nhiên cùng này hai vị đồng tỏa uống qua rượu tán gẫu thiên Tôn tướng quân, hồi lâu không thấy, biệt lai vô giác. Xem Tôn Trạch Lăng dại ra Mộc Thanh Y, Mộc Thanh Y lại cười nói: Gặp qua bệ hạ, gặp qua Mộc tướng. Đa tạ Mộc tướng, mặt tướng hết thảy mạnh khỏe. Tôn Trạch Lăng vội vàng nói: Dung Cẩn khẽ gật đầu, hãy bình thân. Thanh thanh ta rất nhanh trở về. Đợi đến Mộc Thanh Y gật đầu, Dung Cẩn trực tiếp theo trên thành lâu nhảy dựng lên nhằm phía dưới đã bắt đầu vô liêm sỉ đại quân bên trong. Bắc Hán đại quân phía sau, lĩnh quân thống soái nhìn đến kia theo trên thành lâu nhảy xuống mặc sắc thân ảnh, ánh mắt nhịn không được co rụt lại, thất thanh kêu lên, dung cần. Tây Việt đế dung cần, người bên cạnh cũng đi theo khiếp sợ đứng lên, bọn họ căn bản không có thu được Tây Việt đế đã đến Tiêu Thành tin tức. Nay, Tiêu Thành có nam cung tuyệt cùng dung cần hai người, mọi người trong lòng không khỏi phát lạnh. Mau, bây giờ thu binh, đại tướng quân cao giọng nói. Bé nhọn tiếng kèn ở trên chiến trường vang lên Dung cần đứng ở chiến trường chung Bên môi gợi lên một chút lãnh khóc ý cười Hiện tại muốn lui Cũng phải nhìn chẫm có đồng ý hay không Trên thành lâu, màu đen tiểu kỳ vung đánh ra thân là thống soái Nam cung thuyệt mệnh lệnh Tây Việt đại quân nhất thời tách ra vây kín Từ trung gian cắt đứt đang muốn lui lại Bắc Hán đại quân Một nửa Bắc Hán binh lính nghe được thu binh kèn lui đi ra ngoài Một nửa kia lại bị Tây Việt đại quân vây quanh ở chiến trường trung chờ đợi bọn họ liền chỉ có bị phốc xiết vận mệnh đáng giận bắc hán thống soái nhìn xa xa chiến trường trong mắt phun lửa nổi giận mắng nhưng là hiện tại lại trở về cứu viện đã không còn kịp rồi chỉ biết đem còn lại binh mã cũng đi theo cạm bẫy đi lúc này đây giao phong thực rõ ràng vừa chạm vào mặt bắc hán liền ăn cái đau khổ hồi doanh xem quân địch như thủy triều bình thường thối lui dùng cửu công tử khinh thường nhú nhú mày kiếm ở tướng sĩ tiếng reo hò trung truyền trên người thành lâu trên thành lâu nam cung tuyệt đám người sớm nhân đã sớm đón đi lên không thể không nói dung cửu công tử bản thân chính là một cái đại sát khí mặc dù hắn kỳ thật căn bản không thế nào ra tay chính là xuất hiện tại trên chiến trường cũng đã đem địch quân tướng lãnh sợ tới mức không nhẹ hiệu quả một chút cũng không cần nam cung tuyệt xuất hiện tại trên thành lâu muốn kém cho nên như vậy hai vị đồng thời xuất hiện cũng liền khó trách hôm nay bắc hán đại quân cơ hồ có thể được cho là bất chiến mà bại gặp qua bệ hạ Tôn chạch lăng chờ tướng lãnh vội vàng tiến lên chào. Dùng cần khoát tay ý bảo bọn họ đứng dậy, trầm giọng nói, đều đi xuống hào hào chuẩn bị, sau này trận đã có thể không hôm nay tốt như vậy lớn. Hôm nay cùng với nói bắc hán đại quân là bị đà bại, không bằng nói là bị hắn cùng nam cung tuyệt cấp dọa đến. Nhưng là đợi đến bọn họ phục hồi tinh thần lại sau, ca thư tuấn nhất định còn có thể hướng bên này đại phái viện binh, đến lúc đó như vẫn là hôm nay như vậy tâm tính, đã có thể khó tránh khỏi khinh địch. Mặt tướng chờ lĩnh mệnh, mọi người đứng dậy nói. Có nam cung tuyệt cùng bệ hạ hai cái tâm phúc ở cho dù dịch bệnh còn không có tiêu trừ nhưng là mọi người trong lòng đều dần dần yên ổn xuống dưới. Dung cần nhìn nhìn mọi người, vừa lòng gật gật đầu tốt lắm. Trong khoảng thời gian này các vị hào hào chuẩn bị. Một khi tiêu thành dịch bệnh giải quyết lập tức liền xuất binh Bắc Hán cấp ca thư tuấn một cái giáo huấn. Nhìn đến hoàng đế bệ hạ như thế tin tưởng 10 phần bộ dáng. Mọi người trong lòng cũng càng nhiều vài phần tin tưởng, một chương trương cương nghị dung nhan thượng cũng nhiều vài phần ý cười. Vẫn như cũ đem thành lâu bên này giao cho tôn trạch lăng đóng ở, dung cần mang theo mộc thanh y nam cung tuyệt đám người xoay người hồi tướng quân phủ đi. Một chút thành khẩu, nam cung tuyệt liền thân mình nhất oai, suýt nữa ngã quỷ trên mặt đất. Nam cung vũ vội vàng sông về phía trước tiền đỡ lấy hắn, nói, phụ thân, người thế nào? Nam cung tuyệt khoát tay, nói, không có việc gì. Có chút mệt thôi, đến cùng là một hồi suýt nữa muốn mệnh bệnh nặng, cho dù hiện tại hết bệnh rồi nam cung tuyệt thân thể cũng không khả năng nhanh như vậy khôi phục lại. Ngắn mùn ba ngày, nam cung tuyệt có thể đến trên thành lâu chống đỡ như vậy trường thời gian đã là không dễ. Dùng cần nắm một thanh y thủ đi ở một bên, xem nam cung tuyệt gầy yếu thương lão bộ dáng không thừa nhận cũng không được nam cung tuyệt quả thật là đã giả đi. Ngừng mình nghĩ nghĩ, nói, đại tướng quân thân thể còn nhu hào hào dưỡng dưỡng. Đợi đến đừng cốc chủ nghiên cứu ra dịch bệnh dược vật chấm liền lãnh binh xuất trinh còn thỉnh đại tướng quân lưu thủ tiêu thành đi. Nam Công tuyệt sừng sốt vội vàng nói thần mặc dù già nua lại còn có thể lãnh binh xuất trinh. Dùng cần nhíu mày Nam Công tuyệt võ công cao cường là một chuyện nhưng là chiến trường sóc này vất vả cũng không tất cả đều là dựa vào võ không có thể đủ giải quyết nhìn đến dung cẩn do dự nam cung tuyệt thối lui nam cung vũ vừa vén vạt áo quỷ dạp xuống đất thượng nói lão thần tuy là gần đất xa trời nhưng cũng nguyện vì bệ hạ khai cương thác thổ thành lập bất thế công huân mặc dù tan xương nát thịt muôn lần chết không trở về còn tình bệ hạ thành toàn phụ thân nam cung vũ có chút lo lắng nói trải qua trận này bệnh hắn cũng thực lo lắng phụ thân an nguy kỳ thật bệ hạ trong lời nói trong lòng hắn cũng là thập phần đồng ý nhưng là phụ thân lại thỉnh bệ hạ thành toàn nam cung tuyệt trầm giọng nói xem quỳ dạp xuống đất thượng lão tướng mộc thanh y trong lòng âm thầm thở dài giấu ở ống tay áo hà cùng dung cẩn giao nắm thủ hơi hơi dùng sức dương mắt nhìn dung cẩn dung cẩn nhíu nhíu mày nói đại tướng quân trước đứng lên đi đại quân cũng sẽ không lập tức xuất phát huống chi lấy ngươi hiện tại thân thể liền tính là chậm đồng ý chỉ sợ cũng theo không kịp hành quân tốc độ đi Vẫn là hào hào dưỡng, đợi đến thời điểm rồi nói sau. Nam cung tuyệt cũng minh bạch dung cần nói là sự thật bất quá là ở trên thành lâu đứng một lát xuống dưới sẽ ngã bộ dáng vô luận là ai cũng sẽ không yên tâm nhường lên chiến trường. Đỡ Nam cung vũ thủ đứng dậy nói, lão thần minh bạch thỉnh bệ hạ yên tâm, lão thần nhất định sẽ mau chóng khôi phục. Dung cần gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi, Nam cung vũ trước đưa đại tướng quân trở về nghỉ ngơi. Là bệ hạ, mặt tướng cáo lui. Vi thần cáo lui, xem Nam công Tuyệt phụ tử chậm rãi rời đi, Mộc Thanh y có chút tò mò xoay người xem Dung Cẩn. Dung Cửu công tử bị nàng đại lượng có chút không được tự nhiên, Tiên hạ thủ vi cường cúi đầu ở nàng mi tâm hạ xuống vừa hôn, thanh thanh nhìn cái gì? Mộc Thanh y nhướng mày cười nói, Cửu công tử là ở quan tâm Nam công tướng quân sao? Tuy rằng nói ra, trong lời nói thật sự là nghe không ra cái gì quan tâm hương vị. Dung cẩn tuấn Mỹ dung nhan vi cương có chút không hờn giận nói, bản công tử quan tâm hắn làm gì. Bất quá, Nam Cung gia đến cùng là Tây Việt võ tướng đệ nhất gia, lại là Trang Vương cậu. Hiện tại chúng ta còn dùng Trang Vương, Nam Cung Dực huynh đệ cùng Dung ương, nhưng hắn ở trên chiến trường ra chuyện gì luôn không tốt. Thanh Thanh nói đúng sao, Mộc thanh y che miệng cười nhẹ nói ân cửu công tử nói không sai. Ta cửu quả nhiên là càng ngày càng hội làm hoàng đế. Về phần người nào đó chân thật ý tưởng sẽ không cần vạch trần thôi, miễn cho người nào đó vừa giận xấu hổ thành giận. Bản công tử là thiên tài, đương nhiên cái gì đều sẽ làm được tốt nhất. Bị Thanh Thanh khích lệ, Dung Cửu công tử chỉ cảm thấy trong lòng đẹp đẹp. Xem hắn đắc ý bộ dáng, Mộc Thanh y cũng nhịn không được che miệng cười khẽ. Có lẽ Dung Cửu công tử cả đời cũng sẽ như vậy phô trương đắc ý đi, bất quá như vậy cũng không không sai thật không? Tiêu Thành bên này tâm tình mọi người tuyệt hảo, nhưng là bên kia Bắc Hán trong đại doanh cũng là áp khí trầm thấp. Trong đại trướng, nhất các tướng lĩnh các sắc mặt âm trầm, tâm tình tối tăm. Nguyên bản cho rằng thiếu một cái Nam Cung tuyệt, bọn họ liền có thể vô tư hung hăng đả kích Tây Việt nhân, nhưng là ai biết nguyên bản hẳn là ở Tây vực dung cẩn sẽ đột nhiên sát xuất ra, mà Nam Cung tuyệt cương nhiên cũng là bình an vô sự đứng ở trên thành lâu. Phía trước một cái nam cung tuyệt đã đem bọn họ đánh cho liên lui mấy chục lý, suýt nữa liên thành trì đều đã đánh mất, nay lại hơn một cái dung cần. Tướng quân, chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải? Ở tiêu ngoài thành mặt hạ trại cũng không phải là cái gì hảo lựa chọn. Tiêu ngoài thành mặt đó là vùng đất bằng phẳng bình, nếu là Tây Việt đại quân đột nhiên đánh lén, theo tiêu trong thành sát xuất ra bọn họ thực khả năng căn bản không kịp phản ứng. Sở dĩ ở trong này đóng quân là vì chắc chắn Nam Công Tuyệt không được muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đánh hạ Tiêu Thành. Nhưng là hiện tại Nam Công Tuyệt còn hào hào còn sống, Tiêu Thành chỉ sợ là không dễ dàng như vậy đánh hạ đến. Nhưng là nếu là làm cho bọn họ liền như vậy lui về, lại tự hồ không cam lòng. Ngồi ở thủ vị thượng chủ soái đồng dạng thần sắc ngưng trọng, một hồi lâu mới vừa rồi ngẩn đầu lên nói, cho dù có nam cung tuyệt cùng dung cần ở, hiện tại tiêu trong thành dịch bệnh cũng không khả năng nhanh như vậy là tốt rồi đứng lên. Chúng ta nếu không bắt lấy cơ hội này, về sau liền càng không có cơ hội. Bệ hạ khẳng định sẽ rất mau phái viện binh tiềm lực. Tuy rằng lần này là Tây Việt trước khiêu khích nhưng là bệ hạ hiển nhiên cũng có thôn tính Tây Việt ý tứ. Cho nên, vô luận như thế nào song phương cũng không khả năng dừng tay. Một khi đã như vậy, bọn họ tự nhiên cũng không khả năng dễ dàng lui lại. Nhưng là, Dung Cần, một cái tướng lãnh có chút thiếu kiên nhẫn đắc đảo, chủ soái nâng tay áp chế thuộc hà trong lời nói, trầm giọng nói, hôm nay chúng ta tuy rằng đánh bại một hồi, cũng là bởi vì không biết Dung Cần cùng Nam Cung tuyệt tin tức trở tay không kịp thôi. Dung cẩn cùng nam cung tuyệt cho dù võ công cao tới đâu thiên quân vạn mã bên trong có năng lực để bao nhiêu tác dụng. Chẳng lẽ các vị cảm thấy ta Bắc hán kỵ binh không bằng Tây Việt. Mọi người trong lòng một trận cùng kêu lên nói tự nhiên không phải. Chúng ta làm sao có thể không bằng này Tây Việt nhân. Chủ soái vừa lòng gật đầu nói một khi đã như vậy còn có cái gì rất lo lắng. Ngữ khí ở trong này e ngại nam cung tuyệt cùng dung cẩn còn không bằng hào hào suy nghĩ một chút một trận thế nào đánh. Là tướng quân, chúng tướng cùng kêu lên nói. Nói đến cùng, Bắc Hán Nam từ trời xanh tính biêu hãn dũng mãnh cái loại này nghe tin đã sợ mất mật bỏ trốn mất dạng sự tình chi sẽ không phát sinh ở trên người bọn họ. Hôm nay bị dung cần cùng Nam Cung tuyệt liền phát hoảng không giả, nhưng là còn xa xa không đủ để dọa điệu bọn họ dũng khí cùng kiêu ngạo. Tốt lắm, các vị trở về hào hào chuẩn bị đi. Chúng ta nhất định phải hung hăng đánh trả Tây Việt nhân. Là tướng quân. Vẫy lùi các tướng lĩnh, bác hán chủ soái cũng đi theo ở trong đại trướng trầm tư đứng lên. Mặc dù ở thuộc hà trước mặt nói khi thế lăng nhiên, nhưng là trong lòng hắn cũng rõ ràng, đối mặt nam cung tuyệt cùng dung cần liên thủ, hắn kỳ thật là không có gì phần thắng. Duy nhất hy vọng chính là bệ hạ phái tới viện quân cũng đủ cường, hoặc là... Liệt vương Điện Hạ sớm đi trở về. Liệt vương Điện Hạ, hy vọng Liệt vương Điện Hạ có thể sớm ngày đả bại triệu từ Ngọc trở về, nếu không nhớ tới dung cần cùng nam cung tuyệt chiến tích chủ soái ánh mắt gian tránh qua một tia tối tăm khởi bẩm tướng quân bệ hạ tới tín chướng ngoại binh lính cung thanh bẩm báo chủ soái trong lòng chấn động vội vàng đứng dậy nói mời vào đến đại chướng bị kéo ra một cái phong trần mệt mỏi binh lính đi đến đương đầu liền bái khấu kiến tướng quân chủ soái vẫy tay nói mau đứng lên bệ hạ tín ở nơi nào binh lính vội vàng theo trong lòng lấy ra ca thư tuấn giấy viết thư trình lên Tiếp nhận ấn long văn phòng ấn giấy viết thư chủ soái hít vào một hơi mở ra giấy viết thư đến xem, trong lúc nhất thời trên mặt thần sắc có thai có bi. Một hồi lâu, mới vừa rồi đối truyền tin binh lính nói, ngươi vất vả, đi xuống nghỉ ngươi đi. Là thuộc hạ cáo lui. Binh lính đứng dậy cáo lui. Chủ soái xem trên bàn giấy viết thư, bất đắc dĩ thở dài. Tướng quân, bên cạnh thị lập thân binh có chút không hiểu nói, chẳng lẽ có cái gì tin tức xấu. Chủ xoái lắc đầu nói cũng không tính cái gì tin tức xấu. Bệ hạ đã điều khiển binh mã tiến đến trợ giúp. Này không phải chuyện tốt sao? Thân binh nói, chủ soái gật gật đầu, này quả thật là chuyện tốt nhưng là nhưng không có lấy ra tay tướng lãnh. Chẳng bao lâu sau, lấy binh lực cường thịnh nổi tiếng thiên hạ Bắc Hán danh tướng thế nhưng không bằng Tây Việt hơn. Hoặc là phải nói, Tây Việt danh tướng nhiều lắm một ít. Lúc trước bị Tây Việt tiên đế gác lại Nam Cung tuyệt Đông Phương Phi đều còn sống, gần đây lại chiếm được trẻ tuổi nhất danh tướng Triệu Tử Ngọc lại có Dung Cần ngang trời suốt thế. Tuy rằng cũng không có nhân nhìn đến qua Dung Cần lại cái gì kinh thái tuyệt diễm chiến Pháp nhưng là ai cũng không có không nhận Dung Cần quả thật là có một thế hệ danh tướng tư chất cùng thiên phú. Thậm chí, hắn chiến tích sớm đã siêu Việt bình thường danh tướng Phạm Chù. Mà Bắc Hán, những năm gần đây lại chân chính có thể cùng Tây Việt chống lại lại chỉ có Liệt Vương một người. Bệ hạ nói, Dung cần rời đi Tây vực đi trước Tiêu Thành. Đáng tiếc, này phong thư lại chậm một ít, nếu là sớm một ngày đến cũng sẽ không có hôm nay chi bại. Chủ soái đứng dậy nói, vô luận như thế nào có viện binh quả thật là chuyện tốt. Chúng ta liền, làm hết sức đi. Có thể đồng thời lĩnh giáo Tây Việt Đế cùng Nam Cung Đại tướng quân chiến Pháp cũng là làm tướng giả vinh hạnh. chương 336, Thiên Cơ Lãnh Ngọc. Bắc Hán hoàng thành nóng nhất náo trên đường cái, một chỗ không chấp mắt cửa hàng lý, dung mạo quyên lệ tử y nữ tử đang ở trước quầy vẻ mặt thản nhiên quản lý hương liệu Bác Hán nhân thường thực miêu thịt dê, thường uống rượu ẩm như dương nãi, bởi vậy hương liệu đối với bọn họ mà nói liền có vẻ phá lệ thường dùng, đặc biệt đối với bác Hán nữ tử mà nói Dù sao, nhân đều có yêu mỹ chi tâm, vô luận là thế nào bộ tộc nữ tử đều là hy vọng trên người bản thân hương khí hợp lòng người Tuy rằng không kịp Tây Việt cùng Hoa Quốc danh môn khuê tú dùng hương liệu chú ý cùng tinh tế nhưng là nhà này điếm khai trương 3-4 năm qua sinh ý cũng thập phần không sai. Chính là, nhìn bên ngoài người đến người đi đường cái tử y nữ tử có chút ẩn ẩn thở dài, luôn luôn một người bị để ở bên ngoài thật đúng là nhảm chán a Ai nhường nàng tay chói gà không chặt đâu. Di, hoan nghênh công tử, không biết công tử cần cái gì. Vừa nhấc đầu, nhìn đến một cái thanh y nam tử đi đến tử y nữ tử nhãn tình sáng lên vấn lãng thanh niên nam tử mày kiếm một điều nói, u hàn hương Tử y nữ tử cười yếu ớt nói, này, bác hán nhân cũng không thường dùng Bất quá ai nhường ta nơi này trùng hợp có đâu, công tử bên trong thỉnh Thanh y nam tử gật gật đầu, đi theo tử y nữ tử đi đến tiến vào Tiên toàn, thật lâu không thấy, vào nội đường tử y nữ tử nhíu mày cười nói Thành y nam tử, đúng là thiên toàn. Thiên toàn nhướng mày, đánh giá tử y nữ tử sau một lúc lâu, nói nhiều năm không thấy, lãnh ngọc ngươi nhưng là một chút cũng không thay đổi. Tử y nữ tử xảo tiễu tiến hề, thỉnh bảo ta ngọc nương. Thiên toàn không gọi là ngọc nương. Lãnh ngọc đi đến một bên Nguyễn Sạp tiền sai lệch đi xuống, lười biếng nói thành chủ hòa mộc cô nương hoàn hảo sao. Lại nói tiếp, thành chủ đăng cơ cùng cùng mộc cô nương đại hôn. Liền ngay cả chúng ta tiểu công tử xuất thân ta cũng chưa có thể đi theo trở về cộng tương hoạt động lớn, thật là có chút tiếc nuối đâu. Thiên Toàn nhíu mày, ngươi không phải chỉ cần có tiền là có thể sao. Có cái gì khả tiếc nuối. Ai nha ai nha Thiên Toàn còn tại trách ta đoạt ngươi sinh ý. Đây là thành chủ ý tư ta có cái gì biện pháp đâu. Lãnh Ngọc cười tùm tìm nói. Thiên Toàn khinh thường, khi đó ta tặng cho ngươi ta hiện tại đi theo bệ hà cùng mộc ở trung lý chính sự, ngươi liền ôm ngươi này bạc đến lão đi. Trước kia hắn là quản thiên khuyết thành sản nghiệp không sai, bất quá kia cũng là người quản lý mà thôi. Từ ra thiên khuyết thành, việc này liền dần dần truyền giao cho so với bọn hắn càng trước ra khỏi thành thiên cơ lãnh ngọc thiên toàn một chút cũng không cảm thấy đây là cái gì tổn thất. Lãnh ngọc rời cười nói, ôm tiền đến lão tổng so với đến giả đi không có tiền cường đi. Đừng sợ chờ ngươi tương lai không có tiền dưỡng lão, tì tì hội cho ngươi mượn. Thiên toàn cười nhạt ta không phải đến cùng ngươi nói chuyện phiếm. Lãnh ngọc đi theo tỏa thẳng thân mình, kiều mị trên mặt cũng nhiều vài phần đoan trang, gật đầu nói, biết ca thư tuấn dùng song loại này hạ tam lạm thủ đoạn đối diện Tây Việt bệ hạ làm sao có thể hội so với muốn hồi báo một hai. Nếu là như vậy, ngược lại là không giống bệ hạ. Bọn họ hoàng đế bệ hà kiêm thiên khuyết thành chủ đến cùng có bao nhiêu sao chừng mắt tất báo bọn họ thất tinh đường nhân là lại rõ ràng bất quá. Năm đó liền bởi vì bọn họ ở thành chủ tiếp trưởng thiên khuyết thành thời điểm cười nhạo qua hắn quá nhỏ, sau kia vài năm ngày quả thực chính là sống không bằng chết. Tiên toàn quét nàng liếc mắt một cái, nói chuyện trọng yếu như vậy, người cư nhiên không có được đến tin tức. Nếu không phải ngươi xa ở Bắc Hán... Lãnh Ngọc trợn chừng mắt, đừng nói là ta chính là Ngọc Hành không phải cũng không được đến tin thức sao. Chuyện như vậy thế nào có thể trách nàng đâu. Rất nhiều thời điểm ca thư tuấn quyết định bất quá là một cái dây lát gian ý niệm thôi, nàng đang ở ngoài cung muốn được đến loại này thuyệt mật tin thức chỗ nào có dễ dàng như vậy. Tiên toàn vẫy vẫy tay nói, thành chủ hòa mộc tướng cũng không có trách ngươi. Mộc tướng anh minh, Lãnh Ngọc vui mừng nói từ nhận thức mộc tướng sau, bệ hạ nhưng là càng ngày càng tốt nói chuyện. Năm đó nàng liền cảm thấy, Mộc gia tứ tiểu thư quả nhiên là tốt cô nương. Chỉ tiếc lúc trước chưa kịp nhân cơ hội nhiều bộ điểm giao tình a. Lãnh Ngọc có chút tiếc nuối trong lòng chung mặc nghĩ, Bệ Hà có tính toán gì không? Lãnh Ngọc hỏi, Tiên Toàn từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ cùng một phong thơ nói, nghĩ biện pháp đem điều này giao cho Ngọc Hành, hắn tự nhiên biết nên làm cái gì bây giờ. Độc sát, không dễ dàng như vậy đi. Lãnh Ngọc có chút chần chờ nói. Nếu là muốn độc sát một cái hoàng đế lại dễ dàng như vậy, trong thiên hạ sớm không biết bị giết chết bao nhiêu cái hoàng đế. Hoàng đế mỗi ngày nhập khẩu gì đó, không biết trải qua bao nhiêu lần tầng tầng kiểm tra. Huống chi, nếu là ca thư tuấn thật sự ra chuyện gì, Ngọc Hành đã có thể thoát không song thân. Tiên toàn hừ nhẹ, dược vương cốc chủ tự mình phối trí dược vật vô sắc vô vị, dùng sau ít nhất muốn ba ngày mới có thể phát tác. Quả thực chính là thần không biết quỷ không hay giết người đoạt mệnh tất sát lợi khí. Cho nên nói, biết y thuật lại biết độc thuật nhân đáng sợ nhất. Mặc vấn tình nếu là muốn giết một người, chỉ sợ cho dù hắn mặt đối mặt cho người hạ độc, chờ ngươi đã chết khắp thiên hạ bao gồm chính người cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn đi. Thì ra là thế, lãnh ngọc tò mò đem ngoạn trong tay gì đó thiên toàn thản nhiên nhắc nhở nói cẩn thận một chút nếu là chính mình chúng độc, ngươi sẽ không cần đi ra ngoài gặp người. Lãnh Ngọc vội vàng đêm này nọ thả lại bên người trên bàn, hỏi chỉ có ngươi một người đến sao. thiên Toàn lắc đầu, nói không thiên khu cũng tới rồi. hoắc thù ở lại hoàng thành chiếu cố tiểu hoàng tử, những người khác nói vậy rất nhanh đều sẽ đến. Bệ hạ muốn một lần tiêu diệt Bắc Hán, bọn họ những người này đương nhiên cũng muốn tới rồi vì bệ hạ hiệu lực. Xem không có chuyện gì muốn công đạo thiên Toàn đứng dậy nói, không có chuyện gì ta đi trước. Lãnh Ngọc bất mãn, vừa mới đến thế nào muốn đi. Ai có thể lý giải nàng khổ sở a rõ ràng là thiên khuyết thành thất tinh chi nhất, nhưng là vài năm nay đến nhưng không có một người tới thăm nàng liếc mắt một cái. Khiến cho nàng đều phải cho rằng chính mình thật sự chính là một cái phổ phổ thông thông mua hương liệu nữ tử. bổn cô nương đã năm gần 30, sắp già đi a Tương lai gả không ra khả làm sao bây giờ. Ta muốn thỉnh từ, lãnh ngọc nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên toàn không cho là đúng, chính mình đi theo bệ hạ nói. Nhưng đương nhiên vậy là đủ rồi. Dài lãnh ngọc cho nên càng biết lãnh ngọc chính là nói nói mà thôi. Nếu là thật sự nhường nàng gả làm người phụ bình bình đạm đạm sống, nàng mới có thể chịu không nổi đâu. Bọn họ bảy người trung thân thủ kém cỏi nhất lãnh ngọc kỳ thật mới là tính tình mạnh nhất tối dám tưởng nhân. Cho nên lúc trước trước hết theo thiên khuyết thành xuất ra không phải võ công cao nhất thiên khu cũng không phải dài nhất tay áo thiện vũ nàng, lại càng không là tài trí cao nhất thiên quyền, mà là tựa hồ cái gì đều sẽ không thiên cơ. Ha ha, tiên toàn, bệ hạ lúc trước đáp ứng ta có thể hoàn thành ta một cái tâm nguyện. Đợi đến hết thảy kết thúc, ta nói với hắn ta muốn vĩnh viễn cùng ngươi ở cùng nhau được không? Lãnh ngọc che miệng cười duyên nói. Tiên toàn đi ra ngoài lề bước một chút, nghe qua chân tướng làm nguyền rùa. Tiên quyền đã buông tha cho mai Anh tuyết. Nhìn Thiên khu xuất môn bóng lưng, lãnh ngọc khinh suy một tiếng, thật là. Bổn cô nương nhìn qua như là cái tình si sao như vậy cự tuyệt thật đúng là làm cho người ta cảm thấy thật mất mặt a trong nội thất yên tĩnh xuống dưới lãnh ngọc nhìn trên bàn lọ thuốc cùng giấy viết thư thở dài bắc hán hoàng gặp phải thành chủ thật đúng là ngươi bất hạnh rõ ràng có rất nhiều biện pháp đánh hạ bắc hán nhưng là thành chủ cố tình muốn cho ngọc hành xuống tay bọn họ thành chủ vĩnh viễn đều hiểu được thế nào hướng địch nhân uy hiếp thượng trạc giao nhỏ thế nào tài năng đủ trạc đau nhất có người sao bên ngoài truyền đến khách nhân thanh âm Lãnh Ngọc thần sắc nhất trình, mang theo như thường lui tới bình thường ôn nhu tươi cười đón đi ra ngoài, đến. Bên ngoài trong đại đường, một thân hồng y tuyệt diễm thiếu nữ nhường Lãnh Ngọc ánh mắt hơi hơi mị một chút. Rất nhanh lại mang cười nghênh đón, nguyên lai là Vĩnh Gia quận chúa, hoan nghênh. Vĩnh Gia quận chúa vẻ mặt tươi cười điểm đầu, "Ngọc nương, ngươi hảo." Lãnh Ngọc cười nói, "Quận chúa hôm nay thế nào lại rảnh rỗi đến ta nơi này?" "Nhưng là có cái gì cần?" Vĩnh gia quận chúa mặt cười ửng đỏ, nói ách. Ta nghĩ muốn một ít không đồng dạng như vậy hương liệu. Không giống với, lãnh ngọc nhíu mày. Vĩnh gia quận chúa nghĩ nghĩ, nói chính là cái loại này. Cùng chúng ta bắc hán dùng không đồng dạng như vậy, giống như là. Hoa quốc nhân dùng cái loại này, thanh thanh đạm đạm hương vị. Lãnh ngọc cười nói, thì ra là thế. Bất quá quận chúa phương hoa tuyệt diễm, ta còn là cảm thấy quận chúa tương đối thích hợp hiện tại dùng loại này đâu. Quận chúa thật sự không lo lắng một chút sao. Mỗi một loại hương, đều cần cùng chi tướng hợp nhân tài có thể phát huy đến tốt nhất. Liền giống như mộc tướng như vậy thanh lệ tuyệt tục nữ tử, nếu là dùng quá mức nồng đậm hương sẽ làm cho người ta cảm thấy quá mức nông cạn hơn nữ thưởng thức không đủ. Đồng giảng vĩnh ra quận chúa như vậy tuyệt sắc kiều diễm tính cách như hòa nữ tử, nếu là dùng hoa quốc kẻ sĩ yêu thích nhạt nhẽo mai hương, lan hương đợi chút lại sẽ làm nhân cảm thấy hoàn toàn không xứng đôi. Vĩnh gia quận chúa do dự một chút vẫn là kiên định gật gật đầu. Lãnh ngọc mỉm cười nói quận chúa là có người trong lòng sao? Vĩnh gia quận chúa có chút kinh ngạc nhìn trước mắt tử y nữ tử, lãnh ngọc che miệng cười nói cô nương ra trừ bỏ yêu Mỹ bên ngoài, không phải là vì người trong lòng mới nguyện ý thay đổi chính mình sao? Đã quận chúa kiên trì, như vậy liền đi lại nhìn một cái đi. Ta nơi này cũng là không hề thiếu hoa quốc nhân thích hương liệu đâu. Bất quá ở Bắc Hán đại gia cũng không rất thích ta chỉ phải mặt khác điều chế một ít Bắc Hán nhân thích hương liệu. Ngọc Nương thật sự là lợi hại. Vĩnh gia quận chúa khen. Đi theo Ngọc Nương đi đến quầy biên, ngăn đón nàng lấy ra một phần phân các loại hương liệu. Thản nhiên mùi lập tức ở trong đại đường lan tỏa đến. gì này, Vĩnh gia quận chúa rất nhanh liền chọn chung một loài. Lãnh ngọc nhướng mày nói, đây là mặc chốc. Là chúc hương cùng lan hương điều phối mà thành, bất quá hoa lan hương vị cơ hồ không có, ngược lại là mang theo một cỗ thản nhiên mặc hương. Lại nói tiếp, loại này hương, nhiều năm như vậy ở Bắc Hán chỉ có một nhân mua qua đâu. Vĩnh gia quận chúa bay nhanh nói ta sẽ này. Lãnh ngọc nhìn nàng cười nhẹ nói, được rồi. Ta thay quận chúa ôm lấy đến. Vĩnh gia quận chúa tiếp nhận hương liệu thanh toán tiền rất nhanh liền cáo từ rời đi. Phía sau, lãnh ngọc nhìn kia hân hoan nhảy nhót màu đỏ thân ảnh ôn nhu dung nhan thượng lộ ra một tia thản nhiên yêu thương, thật sự là một cái hài tử ngốc. Mặc trúc hương ở Hoa Quốc, lại bảo đoạn tình, yêu thượng một cái hàng năm dùng đoạn tình nam nhân, cũng thật chính là ngươi bất hạnh a Như vậy một cái hồn nhiên hoạt bát xinh đẹp nữ tử. chương 337, Thiên cơ lãnh ngọc.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 Ninh đàm ngồi ở trong phòng, phong cách khổ xưa cầm huyền ở hắn chỉ hạ lưu ra lanh canh tiếng đàn, không biết vì sao làm cho người ta cảm thấy có vài phần thản nhiên yêu thương. Vĩnh ra quận chúa tiến vào liền nhìn đến ninh đàm có chút gầy bóng lưng, chính đưa lưng về phía đại môn ngồi thản nhiên đánh đàn. Dưới chân không khỏi một chút như vậy yên tĩnh an bình cảm giác mặc dù là nàng như vậy trời xanh tính hoạt bát náo nhiệt nhân cũng có chút không đành lòng quấy dày. Tiếng đàn dừng lại, ninh đàm quay đầu, nhìn về phía nàng nói, vĩnh gia quận chúa. Vĩnh gia quận chúa mắt cười đỏ lên, nói tiến công tới thăm hoàng tẩu, đi ngang qua nơi này thời điểm vừa vặn nghe được tiếng đàn liền vào được. Ta, quấy giày tiên sinh sao, thăm hoàng hậu làm sao có thể từ nơi này đi ngang qua. Ninh đàm lạnh nhạt cười, không có đi bóc trần nàng có chút vụng về nói dối. Đạm cười nói, vô phương, dù sao ta cũng không có sự tình gì. Quận chúa mời ngồi đi, quả nhiên vẫn là quấy rầy sao. Vĩnh ra quận chúa có chút khổ sở, nhưng là nghe được ninh đàm mời lại có chút vui sướng, do dự một chút vẫn là đi đến ninh đàm đối diện ngồi xuống, tò mò nhìn trên bàn cầm, nói tiên sinh nơi này hảo thanh tĩnh, trong ngày thường tiên sinh cũng chỉ là đánh đàn đọc sách sao. Ninh đàm nhưng cười không nói, vĩnh ra quận chúa trong lòng có chút không yên. Lại nói tiếp tuy rằng nàng quy trước mặt nam tử đã rất nhiều năm, nhưng là nàng kỳ thật cũng không hiểu biết hắn tựa hồ ở nàng trong ấn tượng, ninh đàm vĩnh viễn đều là cái kia ưu tinh tiểu trúc trung độc vẹo gầy thân ảnh cùng ngẫu nhiên theo trong hoa viên đi ngang qua khi nhìn đến màu trắng bóng lưng. tại đây bắc hán hoàng thành trung, ninh đàm không có bằng hữu cũng không có gia nhân, tựa hồ trừ bỏ cùng cầm kỳ thư họa làm bạn, hắn cái gì cũng không cần. người như vậy, hoàn mỹ làm cho người ta cảm thấy dường như không giống như là người sống, mà là thế ngoại không thực yên hòa thần tiên. Có lẽ cũng đang là như thế này một phần thần bí cùng hư vô mờ mịt mới càng thêm nhường nàng cam nguyện luôn luôn say mê không chịu rời ánh mắt. Ta là cái thô nhân, vẫn là không thể tưởng tượng tiên sinh như vậy ngay. Tiên sinh không biết là, cô đơn sao, vĩnh gia quận chúa nhịn không được hỏi. Cô đơn, ninh đàm nhíu mày thản nhiên lắc đầu, tự hồ không thể nói gì nữa, vĩnh gia quận chúa có chút thất vọng trong lòng chung nghĩ đã bị cự tuyệt một lần, nàng cũng lạ ở không có dũng khí hỏi lại lần thứ hai. Nếu Ninh Đàm vẫn như cũ cự tuyệt nàng, nàng không biết chính mình còn muốn như thế nào tự chỗ. Còn không bằng, cứ như vậy đi, cứ như vậy ngẫu nhiên ngồi cùng nhau uống một chén nàng vĩnh viễn cùng uống không rõ đến cùng nơi nào trà ngon. Trầm mặc uống hoàn một ly trà, Vĩnh Gia quận chúa đứng dậy cáo từ. Ninh đàm cũng không giữ lại chính là bình tĩnh xem nàng rời đi cuối cùng thản nhiên nói Mặc chúc chẳng phải thích hợp quận chúa Quận chúa về sau vẫn là đổi một loại hương liệu đi Vĩnh gia quận chúa không có đáp lại bước nhanh đi ra tiểu trúc Đứng ở viện ngoại quay đầu nhìn trong môn bạch y nam từ gầy bóng lưng Vĩnh gia quận chúa dương mắt nhìn không được rơi lệ đầy mặt Chỉ chốc lát sau trong phòng tiếng đàn lại một lần nữa từ từ vang lên Vĩnh gia quận chúa nỗ lực cười đạp từ từ tiếng đàn bước chậm mà đi Thật lâu thật lâu về sau, vĩnh gia quận chúa mới vừa rồi biết này thủ khúc tên gọi biệt ly khúc mà từ nay về sau, nàng cũng thật sự không còn có gặp qua cái kia tố y đánh đàn tịch mịch nam tử. Tiêu thành, tướng quân trong phủ, một thanh y cùng mặc vấn tình ngồi đối diện dưới tàng cây chơi cờ. Dùng cửu công tử ngồi ở cách đó không xa dựa vào ghế dựa lười biếng phơi nắng. Nhưng là chỉ cần nhìn đến hắn bất chợt hơi hơi động một chút ánh mắt cùng trên mặt chợt lóe mà qua sát khí chỉ biết hắn cũng không có ngủ mà là không biết ở trong lòng cân nhắc cái gì chuyện xấu Mộc thanh y ngẩn đầu mỉm cười nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu đối mạc vấn tình nói Trong khoảng thời gian này vất vả tử uyên nay tiêu thành dịch bệnh đã bắt đầu hảo truyền thử uyên tính toán hồi hoàng thành đi sao Mạc vấn tình lắc đầu, ngẩn đầu nói ta và các ngươi cùng đi bắt hắn Tuy rằng nói Dược Vương Cốc xưa nay không hỏi thiên hạ sự, nhưng là Mạc Vấn tình nguyện ý đi theo bọn họ cùng đi Bắc Hán, này bản thân cũng đã biểu lộ Dược Vương Cốc thái độ. Thiên hạ danh y, mười chi sáu xuất từ Dược Vương Cốc. Mà có Mạc Vấn tình tỏ thái độ thế tất sẽ có càng nhiều danh y gia nhập Tây Việt trong quân. Đại phu tuy rằng đối một hồi chiến đấu thắng lợi khởi không xong cái gì tác dụng, nhưng là ưu tú danh y ở trường kỳ trong chiến tranh đối với quân đội thực lực quả thật át không thể thiếu trọng yếu tồn tại. Có bọn họ sẽ có càng nhiều nguyên bản khả năng hội bởi vì thương bệnh mà tử tướng sĩ một lần nữa khôi phục trở lên chiến trường. Tử Nguyên cảm ơn ngươi. Mộc thanh y thành khẩn nói. Mạc vấn tình hừ nhẹ một tiếng không có trả lời cúi đầu bình tĩnh hạ xuống nhất từ. Bệ hạ, nam cung tuyệt mang theo nam cung vũ bước nhanh đã đi tới cung thanh đạo. Dung cần mở to mắt xem nam cung tuyệt nói nam cung tướng quân chuyện gì nam cung tuyệt cất cao giọng nói khởi bẩm bệ hạ bắc hán viện quân ít ngày nữa chắc chắn tới lão thần thỉnh chỉ lãnh binh xuất chiến phải ở bắc hán viện quân đuổi tới phía trước tiêu diệt tiêu ngoài thành mặt bắc hán binh mã một lần nữa đoạt được mục vân thành bên cạnh Mộc thanh y cùng mặc vấn tình song song ngẩng đầu lên nhìn về phía nam cung tuyệt chỉ thấy nam cung tuyệt vẻ mặt thiên định quỳ một gối xuống ngã vào dung Cần trước mặt lão thần thỉnh chiến thỉnh bệ hạ ân chuẩn dung cẩn nhíu mi đại tướng quân thân thì tốt lắm sao Lão thần đã hoàn toàn hồi phục. Nam Cung Tuyệt nói, dùng cẩn nhíu mày, nhìn về phía mạc vấn tình. Hắn tuy rằng cũng có xuất binh tính toán, nhưng là lúc này đây lại thực tại không có đánh tính dùng Nam Cung Tuyệt. Ít nhất đoạt được mục vân thành phía trước Nam Cung Tuyệt còn có thể tu dưỡng một thời gian, nhưng là không biết vì sao Nam Cung Tuyệt tự hồ có vẻ phá lệ bức thiết cùng kiên quyết. Nhu nhu mi tâm, Dung Cẩn nói, Nam Cung tướng quân, nếu là bởi vì phía trước theo Mục Vân Thành triệt binh sự tình ngươi hoàn toàn không cần phải cảm thấy tự trách. Như vậy sự tình, liền tính là trẫm cũng vô pháp tránh cho. Ngươi từng đoạt được Mục Vân Thành cũng đã đại biểu thực lực của ngươi. Kỳ thật Nam Cung đại tướng quân công tích hoàn toàn không cần phải dựa vào một tòa nho nhỏ Mục Vân Thành đến trương hiền, nhưng là Nam Cung tuyệt lại hiền nhiên đối này canh cánh trong lòng nam cung tuyệt cất cao giọng nói vô luận là cái gì nguyên nhân mục vân thành ở lão thần trong tay mà phục thất là sự thật nếu không thể một lần nữa đoạt lại mục vân thành chính là lão thần suốt đời sỉ nhục cầu bệ hạ thành toàn dùng cần thở dài đừng cốc chủ mặc vấn tình thản nhiên nói vô phương nhưng là tốt nhất vẫn là nhiều tĩnh dưỡng một đoạn thời gian nam cung tuyệt dù sao tuổi tác đã cao quá mức mệt nhọc cũng không trường thọ chi đạo xem nam cung tuyệt kiên định vẻ mặt dung cần cũng chỉ đắc nói cũng thế việc này giao cho nam cung đại tướng quân chậm cũng yên tâm nam cung vũ có mặt tướng nam cung vũ cất cao giọng nói dung cần nói ngươi vì thiên phong phó tướng đi theo đại tướng quân cướp lấy một vân thành đi nam cung vũ mừng rỡ lấy hắn tư lịch tuy rằng cũng từng độc lập lĩnh qua đại quân nhưng là lại còn tuyệt đối không đủ tư cách làm nam cung tuyệt phó tướng Bệ hạ như thế an bầy, chỉ sợ cũng là lo lắng phụ thân thân thể cùng an nguy, nhường thân là con nam cung vũ có thể đi theo tại bên người, cũng có thể đủ lúc nào cũng khuyên hắn một ít mặt tướng lĩnh mệnh đa tạ bệ hạ. Dùng cẩn vẫy vẫy tay nói, đi thôi, 10 ngày trong vòng nếu là công không dưới mục vân thành quân pháp xử trí. Nam cung tuyệt đứng dậy, cất cao giọng nói, đa tạ bệ hạ. Lão thần cam đoan, ngũ ngày trong vòng nhất định đem mục vân thành vì bệ hạ dâng lên nhìn theo nam cung tuyệt phụ tử rời đi, mục thanh y từ từ khẽ thở dài, gừng quế chi tính lão mà di lạt. Nam cung đại tướng quân tính tình nhưng là năm gần đây khinh thời điểm liệt nhiều lắm, dùng cần nhíu mày nói, này vài thập niên nghẹn lâu lắm thôi. Nguyên bản, Nam Cung tuyệt chiến công tuyệt không chỉ như bây giờ, đáng tiếc Thái Thượng Tiên Hoàng lão niên yếu đối tiên đế chăm lo việc nước lại bỏ giờ nửa chừng, Nam Cung tuyệt tối thịnh năm thời điểm có hơn phân nửa không phải ở bị để đó không dùng chính là bị chèn ép chung vượt qua. Mà ba năm trước đối hoa quốc trì chiến, Nam Cung tuyệt cũng chỉ là vượt qua một cái đuôi, nay mắt thấy tuổi lớn, đều nói Nam Cung Đại tướng Quân uy danh có thể nói thiên hạ đệ nhất. Nhưng là thật sự luận khởi thật chiến công ca thư hàn bình định bác rất dung cẩn đông cũng hoa quốc tây nuốt tây vực này đó có thể nói to lớn công tích khùng hắn quan hệ cũng không quá lớn Nam cung tuyệt trong lòng thế nào có thể không tiếc nuối Nam cung tuyệt một tiếng ở dung cẩn xem ra thưởng thật ứng bốn chữ sinh không phùng khi Không phải hắn không bản sự mà là hắn ngộ không đến chịu tin mặc hắn lại cùng hùng tâm tráng trí quân vương đến dung cần nơi này nam cung tuyệt đã qua tuổi thất tuần mà dung cần lực chú ý cùng nhiều vẫn là ở những kia tuổi trẻ tướng lãnh trên người mộc thanh ý nghĩ nghĩ cũng đi theo đồng ý gật đầu nam cung tuyệt uy chấn chư quốc thanh danh đủ để chứng minh năng lực của hắn nhưng là thắng trận lớn đặc biệt khai cương thác thổ nhưng cũng không là dụng binh như thần là có thể Nếu dung cẩn sinh ra sớm vài thập niên, hoặc là tiên đế dung mộ thiên không có kia hoang đường 20 năm, có lẽ nhất thống thiên hạ đã sớm không có bọn họ những người này chuyện gì. Nhưng là, đại tướng quân tuổi, Mộc Thanh Y nhíu mày thân là mưu sĩ ở đại đa số thời điểm vẫn là thích cầu ổn vô luận theo phương diện kia mà nói Mộc Thanh Y cũng không hy vọng nam cung tuyệt gặp chuyện không may. Dung cẩn vẫy vẫy tay nói, Mục Vân Thành còn không làm khó được nam cung tướng quân. Nhưng là sau chiến sự bắc Hán vùng đất bằng phẳng, cho nên trên chiến trường đều là lấy kỵ binh sở trường, này đối Nam Cung Tuyệt mà nói là tối bất lợi. Nhưng là xem Nam Cung Tuyệt hôm nay kiên quyết, bọn họ chỉ sợ không thể ngăn cản. Cũng thế thuận theo tự nhiên đi. Dùng Cẩn nói, đối với Nam Cung Tuyệt mà nói, không thể lên chiến trường chỉ sợ so với bất cứ sự tình gì đều càng làm cho hắn thống khổ đi. Mộc thanh y mỉm cười nhìn nhìn bán nằm ở trong ghế dựa nhìn lên ánh mặt trời hắc y nam tử, mỉm cười nói, khó được bệ hạ như thế thiện giải nhân ý. Dùng cửu công tử khinh suy một tiếng, hiển nhiên là đối thanh thanh ca ngợi cười nhạt tốt xấu nam cung tuyệt cũng là danh chấn thiên hạ đại tướng, có hắn, bản công tử cũng thoải mái nhiều lắm. Ha ha, bản công tử cũng rất hiếu kỳ, ca thư tuấn đến cùng tính toán làm sao bây giờ. Thanh thanh, người không hiếu kỳ sao. Mộc thanh y chống cầm, một bên suy tư về trước mặt ván cờ, một bên suy tư về dung cẩn vấn đề, thật lâu sau nói, lấy ca thư tuấn tính cách hẳn là sẽ lo lắng. Ngự giá thân chinh đi, dung cửu công tử cười lạnh, hắn suy nghĩ nhiều quá. Ca thư tuấn dụng binh nếu là có ca thư hàn một nửa năng lực bản công tử còn có thể đưa hắn làm cái nhân vật. Nếu không trong lời nói, vẫn là ngoan ngoãn đứng ở trong hoàng thành đi. Bất quá! Có lẽ nhường Ca Thư Tuấn tận mắt đến chính mình thất bại cũng là thực không sai ý tưởng đâu. Ca Thư Tuấn không biết dùng binh sao? Mộc Thanh Y nhíu mày, nghi hoặc nói: Nàng nhớ được Bắc Hán hoàng tử là mỗi một cái đều từng lãnh binh tác chiến qua. Ta, hắn sao? Lúc trước Bắc Hán tiên hoàng không thích hắn nguyên nhân, trừ bỏ hắn bộ dạng không giống Bắc Hán nhân bên ngoài, còn có một nguyên nhân, chính là so với hắn tiểu năm sáu tuổi Ca Thư Hàn bách chiến bách thắng, mà chính hắn quả thật trăm chiến trăm bại theo không một thắng." Ca thư tuấn chiến tích nói cho mọi người, quyền mưu cùng điều binh khiển tướng là không đồng dạng như vậy. Chẳng phải nói âm mưu quỳ kế ngoạn thông, trên chiến trường liền giống nhau có thể ngoạn truyền. Giống chẫm như vậy mọi thứ tinh thông thiên tài quả nhiên là độc nhất vô nhị cửu công từ trong lòng trung sung sướng nghĩ. chương 339, Lùi binh cửu ra trả thù. Nam Công Tuyệt quả nhiên không có làm người ta thất vọng. Phía trước hắn có thể dễ dàng theo Bắc Hán thủ thành tướng trong tay đoạt được Mục Vân Thành. Lúc này đây bí mật mang theo cường điệu trọng lừa giận mà đến tự nhiên cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Mục Vân Thành ngoại Nam Công Tuyệt ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, thần sắc lãnh túc nhìn trầm trầm thành thượng thủ thành tướng lãnh trầm giọng nói công thành. Bắc Hán nhân kỳ thật cũng không am hiểu thủ thành. Bắc Hán cũng không như Tây Việt cùng Hoa Quốc đều biết không rõ lớn lớn nhỏ nhỏ thành trì. Toàn bộ Bắc Hán bát ngát trên thảo nguyên có thể được cho thành trì nhiều nhất cũng không vượt qua 10 cái. Mà trừ bỏ Bắc Hán hoàng thành bên ngoài, mục vân thành như vậy tới gần tây Việt biên cảnh thành trì đã xem như trong đó tương đối tốt. Mà Bắc Hán xưa nay binh hùng tướng mạnh, bọn họ không đi chiêu chọc người khác chính là không sai cũng không có bao nhiêu người dám tìm đến nhân Bắc Hán càng không cần nói là xâm nhập Bắc Hán thổ. Cho nên, Bắc Hán tướng lãnh phần lớn có cùng cách nhược điểm thiện công không tốt thủ. Chính là được xưng Bắc Hán hạng nhất đem ca thư hẳn, nếu là đơn thuần thủ thành trong lời nói, chỉ sợ cũng quyết không thể cùng triệu tử ngọc so sánh với Mà khi bọn hắn đối mặt đồng dạng lấy hành quân cấp tốc rứt khoát hẳn hoi chứ danh nam cung tuyệt cùng xưa nay lấy quỷ bí chưa danh dung cần thời điểm, bọn họ yêu thế cũng phát huy không song nhiều lắm tác dụng Duy nhất có thể ký hy vọng đó là Bắc Hán kỵ binh, nhưng là Tây Việt kỵ binh đồng dạng cũng không phải ngồi không Dung Cẩn đã co vấn đỉnh thiên hạ chi tâm, lớn nhất đối thủ tự nhiên chính là Bắc Hán. Nay Tây Việt kỵ binh từ lâu kinh không phải lúc trước cái kia chính là thiên khuyết thành mấy vạn binh mã cùng Tây Việt bản thân chính là 10 vạn nhân kỵ binh. Vài năm nay, Dung Cẩn đã sớm âm thầm trừ rất tinh nhuệ nhất Tây Việt binh lính biên trình kỵ binh huấn luyện. Nay Tây Việt kỵ binh cho dù khả năng còn chưa kịp Bắc Hán, nhưng là nhưng cũng có hơn 30 vạn. Thật sự đánh bừa cho dù không thắng được nhưng là đại giới cũng cũng đủ nhường Bắc Hán thịt đau. Hướng chi lấy dung cần nhất quán hành vi, lại làm sao có thể cùng bác hán đánh bừa. Trên thành lâu, phó tướng vội vàng đi lại nói tướng quân, bệ hạ viện quân đến cùng khi nào thì đến. Chúng ta, sắp đỉnh không được, nam cung tuyệt liền cùng điên rồi giống nhau. Chủ soái nhìn trước mắt hỗn loạn chiến trường, trầm giọng nói, trong vòng ba ngày, nhất định có thể đến. Phó tướng cười khổ nói, chúng ta liên một ngày đều chống đỡ không được nhìn liếc mắt một cái thành lâu hạ đại quân sau một đầu trắng bạch nam công tuyệt nhịn không được cắn răng nói không bằng chúng ta lao ra đi theo bọn họ liều mạng ta cũng không tin chúng ta Bắc hán kỵ binh hội cũng không qua tây việt này nguyễn chân tôm chủ soái lắc đầu giận dữ nói ngươi đã quên lần trước mục vân thành là thế nào đánh mất Phó Thương Á khẩu không trả lời được lần trước đúng là bởi vì bọn họ đầy ngập nhiệt huyết lao ra đuổi theo Tây Việt đại quân đánh cuối cùng lại bị Nam Cung tuyệt chui chỗ trống Nhưng một khắc lộ Tây Việt binh mã thừa dịch trong thành hư không thời điểm đoạt được mục vân thành đồng dạng thủ đoạn hắn tổng không thể dùng hai lần đi. Chủ soái nhìn chính mình thuộc hạ liếc mắt một cái, nói chỉ cần có dùng, vô luận dùng bao nhiêu lần đều là hảo biện pháp. Nhưng là, chúng ta có đầu rút cổ ở trong thành kỵ binh căn bản thi triển không ra căn bản không có khả năng bảo vệ cho ba ngày a tây việt binh mã cũng không phải thật nguyễn chân tôm trừ bỏ cưỡi ngựa khả năng lực không hề như bên ngoài cái khác phương diện kỳ thật tây việt binh lính thật sự không cần bắc hán binh lính kém chủ soái trầm mặc thật lâu sau trầm giọng nói thật sự không được liền khí thành đi phó tướng nhất thời mở to hai mắt chờ chủ soái nói tướng quân đùa giỡn cái gì khí khí thành Bất chiến mà chạy nhưng là trọng tội, bệ hà trách tội xuống dưới bọn họ ai đều trốn không thoát. Chủ soái nói, ở Mục Vân Thành, vô luận thế nào đánh chúng ta cũng đánh không lại Tây Việt nhân. Liền tính là viện quân đến, Mục Vân Thành lý trang hạ nhiều người như vậy sao? Đừng quên tiêu trong thành còn có cái dung cần không có xuất ra. Ai biết tiêu thành đến cùng còn có bao nhiêu binh mã? Dung cần trừ bỏ ngày nào đó ở tiêu ngoài thành mặt lộ vẻ mặt bên ngoài, sẽ lại cũng không có xuất hiện qua. Biết Dung cần lợi hại nhân, thật sự rất khó không thèm nghĩ nữa hắn là không phải có cái gì âm mưu quỷ kế. Nếu ý nghĩ như vậy nhưng Dung cửu công tử đã biết hắn nhất định sẽ hô to hoan uổng Kỳ thật hắn thật sự chỉ là vì Trần An lão tướng quân cảm xúc cho nên mới không có xuất chiến A. Như hắn như vậy thì tuất thần tử hoàng đế còn muốn bị nhân như thế hiểu lầm quả nhiên là thương thiên không có mắt. Nhưng là, này phiêu lưu quá lớn. Phó tướng có chút bất an nói, làm như vậy chẳng khác nào là tự mình đem Tây Việt nhân tiến cử Bắc Hán. Chủ soái nhướng mày nói, Mục Vân Thành có thể bảo vệ cho bao lâu. Phó tướng sừng sốt chỉ sợ, thủ không được đã bao lâu. Một khi đã như vậy, có cái gì khác biệt? Một cái là bị Bách rút lui khỏi, một cái là chủ động rút lui khỏi. Nhưng là cùng Tây Việt đại quân rằng co đi xuống, sẽ hy sinh Bắc Hán tướng sĩ số lượng sẽ là khó có thể phòng chừng. Nam Cung Vũ đứng ở Nam Cung Tuyệt bên người, ngẩn đầu nhìn lên trên thành lâu càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Do dự một chút quay đầu nhìn về phía Nam Cung Tuyệt nói, phụ thân, bác Hán Nhân. Nam Cung Tuyệt thần sắc lãnh thúc tái nhật sâu tóc ở trong gió nhẹ phất động thương lão trong mắt tràn ngập tức giận, hừ nhẹ một tiếng nói, bác Hán Nhân lui lại. Lui lại, Nam Cung Vũ nhíu mày tuy rằng bọn họ đã vững vàng chiếm cư phía trên. Nhưng là nam cung vũ xem ra liền tính là nhường chính hắn thủ thành lại kiên trì cái nửa ngày cũng là không có gì vấn đề Hơn nữa bắc hán nhân xưa nay đều là tự khoe anh hùng hảo hán, chết trận không dáng Thế nào còn chưa có bại nhân bỏ chạy Nam cung tuyệt nói có thể làm nhất quân thống soái có mấy cái là lỗ mãng xúc động nhân Đối phương hiển nhiên biết so với thủ thành công thành bọn họ quyết không là chúng ta đối thủ Cùng với không công hy sinh nhiều như vậy nhân, còn không bằng lui về sau, đem đại quân kéo đến Bắc Hán Thảo Nguyên mở rộng nơi. Lại sau này, đã có thể không có dễ dàng như vậy. Nam Cung Vũ gật đầu tỏ vẻ minh bạch phụ thân ý tứ. Càng đi sau, này trận chỉ biết càng khó đánh, Bắc Hán đại quân ở trên Thảo Nguyên tung hoành ngang dọc đã sớm đã thói quen, nhưng là Tây Việt cũng không nhiên. Một cái không cẩn thận, chỉ sợ lạc đường đều cũng có khả năng. Huống chi Tây Việt chiến mã so với Bác Hán còn muốn kém một ít. Nam Cùng Vũ rất chút hoài nghi, nếu Bác Hán nhân cố ý muốn chạy, bọn họ đến cùng truy không truy thưởng. Xem Nam Cùng Vũ dối rắm bộ dáng, Nam công tuyệt hừ nhẹ một tiếng nói thế nào. Sợ, Nam cung Vũ mày kiếm dương lên, cất cao giọng nói con đương nhiên không sợ. Phụ thân xin yên tâm, con nhất định đi theo bệ hà cùng phụ thân, đêm này đó Bác Hán nhân đánh cho hoa rơi nước chảy xem con vẻ mặt tin tưởng tràn đầy bộ dáng nam cung tuyệt không khỏi cười nâng tay vỗ vỗ nam cung vũ ót cười nói tiểu tử hết sức lông bông nam cung vũ chớp chớp mắt nhìn phụ thân cũng có chút xấu hổ hách nở nụ cười thu được bắc hán triệt binh tin tức dung cần cũng không ngoài ý muốn chính là cười tủm tỉm đối bên cạnh mộc thanh y nói muốn ở trên thảo nguyên tha tử chậm sao chỗ nào có như vậy tiện nghi chậm đưa bọn họ hảo lễ bọn họ còn không có thủ hạ đâu Dùng cần tống xuất hảo lễ ca thư tuấn đều không phải không có thu được. Ca thư tuấn ngựa án thượng đã đôi đầy các loại sổ con, này đó sổ con bên trong bầm báo sự tình đều là đại đồng tiểu gì. Không phải nơi nào đó thảo nguyên đột nhiên cháy, chính là nơi nào đó thảo nguyên không biết vì sao một đêm phía trước toàn bộ chết héo, lại hoặc là, là có ngưu dương ngựa đột nhiên tử vong đợi chút. Một lần hai lần còn có thể trở thành là ngoài ý muốn, nhưng là ba lần bốn lần, năm lần sáu lần sau ai cũng sẽ không cho rằng này vẫn là cái ngoài ý muốn. Thực rõ ràng, đây là Tây Việt Đế dung cẩn đối với tiêu thành dịch bệnh trả thù. bắc Hán bản thân chính là một cái các loại lương thực khan hiếm địa phương, Thảo Nguyên cùng Nhiêu Dương ngựa là bọn họ hết thảy Mà một khi Thảo Nguyên bị thiêu hủy, Nhiêu Dương bị độc chết, đừng nói là đánh giặc, nói không chừng liên năm nay mùa đông nên thế nào qua đều còn không biết đâu. Ca Thư Tuấn giận tím mặt lập tức phái ra binh mã các nơi tuần tra, để bắt lấy âm thầm tác loạn nhân. Nhưng là phụ mệnh mà đến thiên khu cũng không có thật sự cho rằng dựa vào chính mình có thể làm suy sụp toàn bộ Bắc Hán, đợi đến Ca Thư Tuấn phái ra đại đội nhân mã sau nguyên bản các nơi liên tiếp không ngừng sự cố có hết thải tiêu thất. Phái ra đi nhân có không còn có trở về, mà có mặc dù đã trở lại cũng là liên địch nhân một sợi lông cũng không có nhìn đến. Tức giận đến ca thư tuấn suýt nữa tạp hơn phân nửa cái ngự thư phòng. Hảo, hảo một cái rung cần, chấm thật sự là xem nhẹ ngươi. Vẫy lùi cuối cùng một đám trở về bẩm báo nhân, ca thư tuấn tức giận đến cả người phát run. Ninh đàm ngồi ở cách đó không xa, đối với bàn cờ không chút để ý tự đùa tự vui. Nghe được ca thư tuấn trong lời nói mới quay đầu thản nhiên nhìn hắn một cái, lại lần nữa đem ánh mắt truyền hướng về phía trên bàn cờ. Hắn như thế thản nhiên bộ dáng, xem ở ca thư tuấn trong mắt cũng là phá lệ trói mắt, khẽ hừ một tiếng ca thư tuấn đi qua cả giận nói, ngươi không có gì muốn nói sao. Ninh đàm cuối mâu thản nhiên nói, bệ hạ muốn ta nói cái gì. Nói ta không có khuyên ngươi lúc trước làm, vẫn là nói ta không có nói cho ngươi dung cẩn khả năng hội trả thù ca thư tuấn á khẩu không trả lời được này đó ninh đàm đều nói qua người trước hắn là gạt ninh đàm can người sau hắn tuy rằng nghe xong nhưng không có cảm thấy dung cẩn có thể có cái gì có thể làm bảo hộ thủ đoạn nhưng là thực hiển nhiên dung cửu công tử đối với chặt người khác chỗ đau cùng uy hiếp là thực am hiểu ca thư tuấn hừ nhẹ một tiếng tùy tay huy rất trên bàn cờ quân cờ cắn răng nói chẫm nhất định sẽ nhường dung cẩn đẹp mắt Ninh Đàm cũng không để ý, một viên một viên chậm rãi cờ tướng từ trang hồi bên cạnh kỳ hộp lý, một bên hỏi, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Ca Thư Tuấn âm thanh lạnh lùng nói, chờ không kịp 11 đệ đã trở lại, đang muốn ngự giá thân chinh. Ninh Đàm nhíu mày, xem hắn nói, nếu ta khuyên ngươi không cần đi, ngươi khẳng định là không tính toán nghe xong. Ca Thư Tuấn nừ nhẹ nói, dùng cần dám tự mình tiến đến tấn công Bắc Hán, chẳng lẽ chẫm không dám ứng chiến sao? Huống chi 11 đệ không ở nếu là không có người áp trận, chỉ sợ không đối phó được Dung Cần. Đây mới là quan trọng nhất nguyên nhân, ca thư Tuấn làm sao không biết chính mình không am hiểu đánh giặc. Nhưng là Tây Việt có nam công tuyệt cùng Dung Cần hai người, quang là thanh thế liền so với bắc Hán Cường Thịnh không biết bao nhiêu. Nếu không có một cái đủ để cho tướng sĩ tăng lên sĩ khí nhân vật áp trận, trận đánh này chỉ sợ là kết quả kham yêu. Dung Cần lần này đến chiêu thức ấy thật sự là nhường ca thư Tuấn trong lòng lấy máu. Phải mau chóng đánh xong trận đánh này, nếu không. Bác Hán quân Nhu chỉ sợ là hội chứng trọi đá. Mà Tây Việt, Tây Việt xưa nay chính là lấy giàu có và đông đốc chứ danh. Ca Thư Tuấn trong lòng oán hận nghĩ. Có chút phiền chán phất phất tay ống tay áo. Ca Thư Tuấn nói, trẫm đã quyết định. Mặc ngôn, người cùng trẫm cùng đi. Ninh đàm tự hồ cũng không ngoài ý muốn. Chính là hơi hơi nhú mày, lạnh nhạt nói, Ninh đàm tuân mệnh. chương 340, bánh bao nhỏ đến, Mục Vân Thành. Dung cần mang theo Mộc Thanh Y đoàn người bước vào Mục Vân Thành, nhìn trước mắt có chút chống rỗng thành trì như mày. Mục Vân Thành cùng Tiêu Thành vẫn là có chút không quá giống nhau địa phương. Nơi này là một cái tuần túy Bắc Hán binh lính đóng quân thành trì, trên cơ bản không có gì cư dân. Đó là qua lại thương lữ phần lớn cũng càng nguyện ý đi khoảng cách Mục Vân Thành bất quá mấy chục giảm ngoài Tiêu Thành. Cho nên, một khi Bắc Hán quân coi giữ bỏ chạy, nơi này trên cơ bản cũng chính là một tòa không thành. Bắt Mục Vân Thành chẳng khác nào một chân đã bước vào Bắc Hán thổ địa tuy rằng còn chính là một cái bắt đầu, nhưng là Dung cửu công tử vẫn là cảm thấy thập phần sung sướng. Bệ hạ, Bắc Hán binh mã đã xả đến 20 dạm ngoài hạ trại, chúng ta truy sao? Dung Cẩn vẫy vẫy tay nói, không truy. Ngay tại Mục Vân Thành hơi làm nghĩ ngơi hồi phục. Nam cung Vũ ngưng mi nói, nếu là chúng ta chỉ hoãn, chỉ sợ Bắc Hán viện quân liền vượt qua đến. Dung Cẩn cười lạnh nói, hiện tại truy. Có thể truy thượng sao? Mặc dù là dung cửu công tử không thừa nhận cũng không được Tây Việt kỵ binh so với Bắc Hán vẫn là hơi tốn một ít. Mục vân thành thủ thành tướng sở dĩ chủ động rời khỏi chính là muốn dẫn bọn họ đuổi theo, một khi thật sự vào thảo nguyên kia nhưng chỉ có Bắc Hán kỵ binh thiên hạ. Dung cửu công tử chỗ nào sẽ làm đối thủ liền như vậy vừa lòng đẹp ý. Nhưng là, mặc dù Tây Việt kỵ binh không bằng Bắc Hán, này trận cũng không có thể không đánh kỵ binh không được nói đến cùng vẫn là mã không được nhưng là nếu không bắt bắc hán trong lời nói tây việt mã vĩnh viễn cũng sẽ không vượt qua bắc hán đã không thể dựa vào kỵ binh đánh thắng trận vậy chỉ có thể dựa vào biện pháp khác vào trong thành tướng quân phủ thư phòng dỗng tuế trong thư phòng liên tờ giấy đều không có lưu lại hiển nhiên bắc hán nhân lúc đi vẫn là thu thập thực sạch sẽ bất quá dung cần cũng không để ý theo trong tay áo lấy ra một trương gấp vải vóc đặt lên bàn chậm rãi triển khai. Đứng ở bên cạnh nam cung tuyệt nhìn thoáng qua nhất thời mở to hai mắt nhìn cả kinh nói, đây là. Bệ hạ, dùng cẩn nhíu mày cật đầu nói, không sai. Này, bệ hạ làm sao có thể có này. Nam cung tuyệt giống nhau liền nhìn ra đây là cái gì này nọ. Một trường cũng không thu hút vài vóc thượng, vẽ chi chít ma mật tranh vẽ cùng chữ viết. Đó là toàn bộ Bắc Hán địa hình, mặt trên thậm chí liên chỗ nào có thành, chỗ nào có hồ nước, nơi nào là Bắc Hán dân chúng tụ cư, chỗ nào lại là Bắc Hán đóng quân đều đánh dấu rành mạch toàn diện không bỏ sót. Vật như vậy, tuyệt đối không phải bình thường Tây Việt Thám từ có thể được đến. Chỉ sợ là đại đa số Bắc Hán triều thần cùng võ tướng cũng sẽ không có như vậy rõ ràng. Có này. Nam Cung Tuyệt ánh mắt vi lượng, nếu này bức đồ là thật như vậy có này bức bản đồ, bọn họ ở trên thảo nguyên đi nhầm lộ tình huống sẽ đại đại giảm bớt. Thậm chí, bọn họ còn có thể đi đánh lén bắc hán đại quân chú cùng ồ. Nam Cung Tuyệt cũng không có hỏi dung cẩn này chương bản đồ lai lịch chính là hỏi, bệ hạ này bản đồ. Chuẩn xác sao, dung cẩn thản nhiên nói trước mắt phái nhân xem xét qua địa phương, đều hoàn toàn chuẩn xác. Hoàn toàn không hiểu đi thăm do tìm hiểu có lẽ không dễ dàng, nhưng là ấn đồ tìm thượng cũng không nan. Theo được đến này trận bản đồ bắt đầu dung cần cũng đã âm thầm phái người đi xác minh bản đồ chuẩn xác tính, được đến tiếp nhận cũng nhường hắn thập phần vừa lòng. Trừ bỏ thanh thanh bên ngoài, dung cửu công tử cũng không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào cho dù là. Người một nhà, Mộc Thanh Y ngồi ở bên cạnh mỉm cười xem vẻ mặt khiếp sợ cùng vui mừng nam công tuyệt nam công vũ hai người. Nàng đương nhiên biết Dung Cẩn là thế nào được đến này trận bản đồ, nếu không có này trương bản đồ trong lời nói, mặc dù là lấy Dung Cửu công tử kiêu ngạo chỉ sợ cũng không dám dễ dàng đối Bắc Hán ra tay. Tựa như Bắc Hán binh mã rõ ràng so với Tây Việt cường thịnh, nhiều năm qua cũng không từng chân chính bước vào Tây Việt. Bắc Hán là vì Tây Việt địa hình bất lợi cho kỵ binh, mà Tây Việt cũng là bởi vì Bắc Hán địa hình bất lợi cho bộ binh. Dung cần điểm điểm bản đồ trên bàn, nói, này phó bản đồ, đại tướng quân mang về hào hào cân nhắc cân nhắc đi. Việc khác ngày mai lại nghỉ. Đa tạ bệ hạ, Nam Cung tuyệt mừng rỡ, thật cẩn thận thu hồi bản đồ trên bàn. Này phó bản đồ đối với hiện tại Tây Việt đại quân tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Dùng cần có thể giao cho Nam Cung tuyệt liền đủ thấy đối hắn tín nhiệm vì thần cáo lui. Dùng cần gật gật đầu, nhường hai người lui ra. Xem ra suốt binh sự tình trong lòng ngươi có sổ. Mộc Thanh Y nhìn Dung Cần mỉm cười hỏi. Dung Cần nghiêng đầu xem nàng Thanh Thanh làm sao mà biết. Mộc Thanh Y cười nói nếu không phải trong lòng hiểu rõ tâm tình làm sao có thể tốt như vậy. Dung Cửu công tử tuy rằng luôn luôn toạt nhìn sẽ làm nhân cảm thấy hắn xúc động bất thường. Nhưng là nếu cẩn thận nhìn trong lời nói sẽ phát hiện kỳ thật đại đa số thời điểm hắn đều là mưu định mà sau động chẳng qua hắn biểu hiện ra ngoài bộ dáng luôn sẽ làm nhân cảm thấy hắn là nhất thời cuột khởi. Dung Cần cười tủm tỉm ôm nàng mảnh khảnh vòng eo ở nàng mềm mại mái tóc cọ cọ cười nói quả nhiên người hiểu ta thanh thanh cũng. Mộc Thanh Y nhíu mày cười xem hắn. Dung Cần nói bác Hán nhân cho rằng bản công tử sẽ cùng bọn họ cứng đối cứng sao? Thực cho rằng bản công tử cùng bọn họ một cái đầu óc sao? Cái kia bắc Hán tướng lãnh tự cho là đúng lấy lùi để tiến, lại không biết bị dung cửu công tử chiếm chỗ gì đó trừ phi hắn nguyện ý nếu không là vĩnh cửu không có trả lại ngay. Mộc thanh y ngưng mi, suy tư sau một lúc lâu mới nói, ngươi vốn định. Trực tiếp công kích bọn họ thành trì sao? Này đối bác Hán mà nói chỉ sợ không có gì ý nghĩa. Nàng tuy rằng không hiểu binh pháp nhưng là lại vẫn là có thể xem minh bạch vài phần. Nhưng là bác hán nhân đối thành trì kỳ thật cũng không rất coi trọng, bọn họ kỵ binh tung hoành thảo nguyên qua lại như gió. Cho dù chiếm cứ thành trì xâm nhập Bắc hán cảnh nội chỉ sợ cũng không có cái gì tác dụng đi. Dung cần cười nói, làm sao có thể vô dụng, thành trì tồn tại liền nhất định có hắn không thể thay thế tác dụng. Nếu không, Bắc hán còn sửa này thành trì làm cái gì? Mộc thanh y ngưng mi, nhìn hắn. Dung cần cúi người thân ái nàng trơn bóng mi tâm, cười nói, nếu chúng ta ở mỗi một tòa Bắc Hán thành trì lý đều chú đầy Tây Việt binh mã, thanh thanh, người nói này Bắc Hán đến cùng là ca thư Hàn Bắc Hán đâu vẫn là Tây Việt. Mộc thanh y nháy mắt minh bạch thản nhiên nói, dù sao là Bắc Hán, dân chúng là Bắc Hán dân chúng, như thế nào chiến loạn chết đều cùng cửu công tử không quan hệ. Dùng cửu công tử đắc ý cười nói, không sai. Mặc kệ là cái gì thiên tai vẫn là bị tàn phá bởi chiến tranh, nuôi sống này dân chúng là ca thư tuấn sự tình, mà chấm. Chỉ phụ trách giết sạch này chán ghét bắc hán kỵ binh. Nếu ca thư tuấn vây thành đâu? Mộc thanh y nhíu mày, dung cần cười nói, thanh thanh, người cảm thấy. bắc hán có bao nhiêu binh mã đủ hắn vây thành? Năm đó bắc hán hai ba vạn nhân mã vây công một cái thành nhỏ, còn bị triệu tử ngọc mang theo mấy vạn nhân sát đi ra ngoài. Không thể không nói kỵ binh thật sự không thích hợp Thảo Nguyên bên ngoài địa phương. Huống chi, hắn cũng rất hiếu kỳ kỵ binh đối công thành đến cùng có chỗ lợi gì. Mộc Thanh Y dựa vào hắn nói cho nên, người bước tiếp theo kế hoạch chính là tiếp tục vòng qua phía trước Bắc Hán đóng quân, đi đoạt được một tòa thành trì. Cẩn thận một ít chớ để làm cho người ta cắt đứt đường về kia đã có thể khó coi. Đánh giặc không chỉ có riêng là dựa vào tướng sĩ Dũng Mãnh, hậu cần quân nhu cũng là rất trọng yếu. Nếu như bị nhân cắt đứt lương thảo cái gì, Dung cửu công tử chỉ sợ tránh không được mặt xám mày cho. Dung cẩn bĩu môi cười nói, thanh thanh yên tâm đó là bản công tử nhưng là tiếc mệnh thực. Vậy là tốt rồi, mộc thanh y gật gật đầu, đối với chính mình vô pháp nắm chắc sự tình nàng vẫn là tránh không được lo lắng. Mà chiến trường trùng hợp chính là một cái vô pháp làm cho người ta hoàn toàn nắm trong tay địa phương. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt sự tình gì đều có khả năng phát sinh khởi bẩm bệ hạ mộc tướng trang vương điện hạ tới ngoài cửa thị vệ công thanh bẩm báo nói trang vương dung cần cùng mộc thanh y liếc nhau trong mắt đều có chút không hiểu giờ phút này dung tuyên đến mộc vân thành làm gì hơi hơi nhíu mi dung cần nói thỉnh hắn tiến vào bất quá một lát dung tuyên liền đi tiến vào bất đồng là dung tuyên trong tay còn ôm một cái phấn nộn nộn tiểu oa nhi Tiểu Hoa Nhi nguyên bản còn ghé vào dung tuyên trong lòng ngủ thực hương, hiển nhiên là đột nhiên bị bừng tỉnh. Nhìn đến Mộc Thanh Y cùng dung cẩn nhất thời dơ lên đại đại thê cười, vươn tay nhỏ bé hướng Mộc Thanh Y nói, mẫu thân ôm ôm. Đột nhiên nhìn đến mấy tháng không thấy con, Mộc Thanh Y trong lòng cũng là vạn phần kinh hỉ, vội vàng đứng dậy đem bánh bao nhỏ ôm vào trong ngực. Bánh bao nhỏ cao hứng phấn chấn ở Mộc Thanh Y trong lòng thẳng bật mẫu thân, mẫu thân. Thương Nhi thưởng mẫu thân. Nói xong còn không quên chu phấn nộn nộn cái miệng nhỏ nhắn nhi, đem mộc thanh y thân vẻ mặt nước miếng. Dùng cửu công tử bất mãn chừng mắt nhìn con giống nhau, vừa chia tay đã đem hắn theo mộc thanh y trong lòng linh xuất ra. Sau đó còn không quên chạy ra khăn tay cẩn thận lau mộc thanh y bị bánh bao nhỏ thân qua khuôn mặt. Bánh bao nhỏ nhất thời không vừa ý, sử suốt uống sữa kình nhi ra sức dễ dụa, người xấu. Người xấu, buông ra ta ta muốn mẫu thân ôm ôm. Mộc thanh y bất đắc dĩ muốn thân thủ ôm hắn Nhưng là dung cẩn lập tức đem bánh bao nhỏ rời Một tay đỡ nàng thanh thanh ngươi mệt mỏi Tiểu tử này vẫn là ta đến ôm đi Ta không phiền lụy a. Bên cạnh dung tuyên buồn cười xem này Một nhà ba người hỗ động nhịn không được buồn cười ra Làm nương trước muốn thân thủ đi ôm đứa nhỏ Còn một bên ở dung cẩn trong lòng quyền đấm cước đá Một bên còn không quên vươn tay nhỏ bé Hai mắt đẫm lệ hoảng hoảng muốn mẫu thân ôm ôm Làm cha nhưng là đủ nhẫn tâm. Một tay mang theo con cách được thật xa, một tay ôm thê tử không chịu buông tay, này thật sự là... Rất buồn cười, thật sự là không nghĩ tới, Dung Cần cư nhiên còn có như vậy một mặt. Nghe được hắn tiếng cười, Dung Cần hừ nhẹ một tiếng, cảnh cáo vỗ bánh bao nhỏ một chút hỏi, nhị ca làm sao có thể đột nhiên đến mục vân thành. Còn đêm này vật nhỏ mang đi lại, cho dù tùy tiện mang khối điểm tâm đi lại cũng so với mang này tiểu hỗn đàn hảo nhiều lắm đi. Dung tuyên bất đắc dĩ, nói ta cũng không phải là tới tìm ngươi nhóm, ta là áp giải lương thảo đến tiêu thành, ai biết đến tiêu thành mới biết được các ngươi đã xuất quan. Về phần này, ngươi còn biết ta muốn đến tiêu thành, chính mình trốn vào lương thảo đôi lý bị nắm suốt ra còn không chịu buông tay. Không có biện pháp liền mang theo. Dùng cần khinh thường khinh bỉ liên nhỏ như vậy thiểu quỷ ngươi cùng ngụy vô kỷ hội trị không được hắn. Dùng tuyên nhún nhún vai cười nói, được rồi, không cho hắn đến là việc rất nhỏ. Vấn đề là, người còn mấy ngày này đều nhanh muốn đem trong hoàng thành nhân ép buộc điên rồi. Lớn như vậy, Trang Vương Điện hạ tỏ vẻ hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy có thể ép buộc tiểu quỷ. Năm đó dung cửu công tử kia tùy hứng làm bậy thì khí quả thực có thể nói là đáng yêu. Ít nhất dung cửu công tử 12 tuổi phía trước luôn luôn đều là im lặng không hề tồn tại cảm. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 57 tới đây là hết.